Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 791 Ai cũng muốn cố gắng để mạnh hơn, tù vị cao hơn. Chỉ đến hại vụ muốn, chú Hoàng muốn, quốc chủ thiên phong cũng rất muốn. Vì tài nguyên ở hạ giới có hạn nên đa số các đại năng thần hải cảnh đều khó có thể vượt qua được điểm quyết định kia. Quái vật nhỏ này có được thiên phú đặc biệt như thế. Tất nhiên sẽ là đối tượng khiến mọi người chú ý là quốc bảo của Thần Quốc Đại Vũ hay thậm chí là của tứ đại thần quốc. Chính bởi vì như thế cho nên quái vật nhỏ mới làm sao làm bậy, không nể năng gì ai, cũng chẳng ai dám đến tìm hắn gây sự. Lúc trước trong Thần quốc Đại Vũ, quái vật nhỏ nhìn trúng một hoa khôi lầu xanh nên tranh giành với một hoàng tử có thiên phú không tệ của Thần quốc Đại Vũ. Trong cơn tức giận, hắn đã ra tay giết chết hoàng tử kia. Địa vị của hoàng tử Thần quốc kia thậm chí còn ở trên lưu hoàng văn, gần với địa vị thái tử Thần quốc, nhưng chết thì cũng chết rồi tuy chiến đế đại vũ có tức giận đến đâu thì cũng không thể truy cứu bất cứ trách nhiệm nào với quái vật nhỏ bạch nguyệt dung suy nghĩ một chút nàng nhìn la trinh trôi nổi trên không trung sau đó lập tức cắn môi đáp phải ta muốn ngươi xuất chiến thay ta được thôi khóe miệng quái vật nhỏ ngoác ra phối hợp với đôi mắt đen kịt của hắn thì nhìn không giống như nhân loại mà chẳng khác gì quái vật hắn xoa xoa hai tay lập tức ké sát vào người bạch nguyệt dung cái mũi ngửi ngửi cười nói ta muốn thù lao trong lòng bạch nguyệt dung xuất hiện linh cảm không tốt chỉ sợ tên quái vật nhỏ này lại đưa ra yêu cầu linh tinh không an phận gì đó, ngươi muốn thu lao gì?" Bạch Nguyệt Dung trầm giọng hỏi, quái vật nhỏ tiếp tục xoa xoa hai tay, lập tức dùng chân nguyên truyền âm cho Bạch Nguyệt Dung, người bên ngoài không nghe thấy được, trên mặt Bạch Nguyệt Dung lập tức biến thành màu đỏ, giận dữ trách mắng, "Ngươi muốn chết sao, quái vật nhỏ?" Thật ra Bạch Nguyệt Dung cũng biết hắn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng này, nhưng cũng may là hắn còn biết kiêng kỵ một chút mà dùng chân nguyên truyền âm cho nàng, nếu để người ngoài nghe được thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng lớn tới mật giáo yêu cầu của hắn rất đơn giản chính là muốn nàng ta ngủ với hắn một lần yêu cầu thế này làm sao bạch nguyệt dung có thể đồng ý nhìn thấy bạch nguyệt dung thật sự nổi giận lúc này quái vật nhỏ mới bất cợt nhà đi một chút người không đồng ý yêu cầu này cũng được nhưng khi con đường nghịch linh mở ra nếu thượng giới thả thứ gì tốt xuống dưới ngươi phải để ta chọn trước đây là năng lực của mật giáo vì sao tứ đại thần quốc lại hỗ trợ mật giáo như thế cho dù là quốc chủ cũng phải có ba phần lễ phép với bạch nguyệt dung nguyên nhân chính là điều này Chỉ có mật giáo mới có thể kết nối với nhân tộc ở thượng giới. Mỗi năm, thượng giới sẽ đẩy một ít bảo vật ở thượng giới xuống dưới thông qua con đường nghịch linh. Nhưng mấy thứ này không phải sẽ cho không. Mật giáo ở thượng giới còn phải trông cậy vào tứ đại thần quốc để thâu tóm thánh Hải Thiên Vũ một cách triệt để lấy ra những món quan trọng trong đó. Sau khi con đường nghịch linh được mở ra, đương nhiên quyền lựa chọn trước tiên thuộc về quốc chủ tứ đại thần quốc. Nhưng những thứ này cũng do Bạch Nguyệt Dung tiến hành phân phối. Yêu cầu này của quái vật nhỏ tuy quá đáng. Nhưng Bạch Nguyệt Dung vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao thứ được đẩy xuống từ con đường nghịch linh không chỉ có bảo vật mà còn có không ít đan dược dùng cho tu luyện. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều đang ngóng trông việc quái vật nhỏ tiến vào thần hải cảnh. Nàng ta hơi trần chừ một chút, sau đó mới cắn môi gật đầu nói, "Có thể, được, lát nữa ta giết hắn giúp ngươi." Sau khi nói xong, quái vật nhỏ không thèm để ý tới người chung quanh, thậm chí cũng không đánh giá la trinh trên bầu trời mà lại tìm chỗ đất trống rồi xoay người ngủ thật sai lần nữa. Nghe thấy quái vật nhỏ nói vậy, Bạch Nguyệt Dung nhìn La Trinh trên bầu trời một cái, môi mỏng cong lên, lộ ra nụ cười lạnh, La Trinh à La Trinh, ta đã nói nhất định sẽ giết ngươi, cho dù đã qua ba năm, nhưng ngươi vẫn không chạy thoát được đâu. La Trinh đứng ở giữa không trung, lúc này không có võ giả lên khiêu chiến cho nên hắn cũng nhìn rõ cảnh tượng trên quảng trường, tên quái vật nhỏ này cuồng vọng như thế, tuy trên mặt La Trinh không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã nổi lên cảnh giác, người tu luyện tới tu vi hư kiếp cảnh thì chẳng có ai là kẻ ngốc cả, đa phần đều là kẻ ngông cuồng đều có bản lĩnh và thực lực chân chính. Nhìn Bạch Nguyệt Dung cười lạnh, có vẻ rất tự tin về quái vật nhỏ nên tất nhiên La Trinh cũng cảnh giác với quái vật nhỏ kia. Vân Long Đào chiến bại, lần nay tới lượt Thần Quốc Tinh Dã và Thần Quốc Thiên Phong phái võ giả ra chiến. Ngay từ đầu Thần Quốc Thiên Phong cũng chưa từng phái võ giả ra, về phần Thần Quốc Tinh Dã thì cũng không có ai lên tiếng, không có người khiêu chiến sao. La Trinh lặng lặng lơ lửng trên không trung, trong lòng cũng thấy khó hiểu, trận đấu tiếp theo phải làm sao để tiến hành đây võ giả thuộc đội ngũ thứ nhất của tứ đại thần quốc chỉ có hai ba mươi người mà thôi vân long đào đã là người đứng đầu trong hai ba mươi người này ngay cả đám triệu thiên cơ tiêu đạo viễn triềm ân cũng nhìn ra thực lực của vân long đào mạnh đến mức nào một tên mạnh như thế lại bị la trinh dễ dàng đánh bại rất nhiều võ giả ở đây đều không muốn đối đầu với la trinh vì thực lực chênh lệch quá lớn đương nhiên cũng không phải trong đám người trẻ tuổi không có ai dám đứng ra không ít thái tử và hoàng tử của thần quốc cũng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt bọn họ có thể kế thừa thiên phú huyết thống nào đó hoặc tu luyện công pháp kỳ dị gì đó cũng có thể là có vật bảo và bí thuật trong người nhưng hoàng tộc sao có thể dễ dàng xuất chiến còn có ai muốn thiêu chiến la trinh của thần quốc hắc thiết hay không lúc này đến lượt chu hoàng lên tiếng trên mặt hắn hiện ra vẻ vô cùng đắc ý đúng lúc này chiến hoàng thiên phong vẫn luôn trầm mặc mới mở miệng nói doãn nhi nếu con thật sự không nhịn được có thể ra so đấu với la thiên hành một chút đến điểm thì dừng lại là được một giọng nữ mềm mại truyền đến vâng thưa phụ hoàng Từ phía sau chiến hoàng thiên phong có một cô gái tóc dài như thác nước nhanh chóng đi ra, tóc của cô gái này rất dài, nửa dưới mái tóc để xọa đến tận gót chân, còn nửa trên thì bệnh lại, nếu không thì chắc chắn tóc sẽ bị kéo lê trên mặt đất, là công chúa của thần quốc thiên phong. Thật không ngờ hoàng tộc lại xuất chiến, đã rất nhiều năm rồi không thấy hoàng tộc xuất chiến, không phải bình thường hoàng tộc không xuất chiến sao, trong tình huống không có ai chịu xuất chiến, công chúa thần quốc thiên phong lại nhảy ra, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng được thần quốc thiên phong chính là thiên hạ của hòa gia công chúa tên là doãn nhi này cũng là người rất có danh tiếng nghe nói hòa doãn nhi chính là võ giả có thiên phú nhất trong hoàng tộc thần quốc thiên phong cũng vì hòa doãn nhi nên thái tử thần quốc thiên phong mới bị phế bỏ võ giả của quốc gia này luôn luôn tôn sùng thực lực mặc dù hòa doãn nhi là nữ nhưng nếu thực lực của nàng tăng tiến thêm tương lai có thể trở thành thần hải cảnh thì cũng có thể tiếp nhận vị trí chiến hoàng thiên phong trở thành nữ hoàng một đời nhưng trong lịch sử đại lục thần quốc còn chưa có người phụ nữ nào ngồi lên vị trí quốc chủ hiện nay mọi người lại nhất trí coi trọng hỏa doãn nhi rất có thể nàng sẽ là người đầu tiên trong sử sách trở thành nữ hoàng đầu tiên trên đại lục thần quốc hỏa doãn nhi nhìn qua rất mỏng manh thậm chí còn có chút yếu đuối thần thái cũng hơi quyến rũ nàng nhẹ nhàng xoay người dưới chân chợt biến ra từng tầng hoa sen lửa nàng bước lên hoa sen chậm rãi bay tới khi nàng đi vào trong kết giới thì liền mỉm cười thản nhiên nét mặt như có ánh lửa nhàn nhạt xoay quanh tên ta là hỏa doãn nhi là trình khẽ nhướng mày Đối phương thân là công chúa thần quốc mà còn biết lễ nghĩa như thế, la trình tất nhiên sẽ không chậm trễ, tại hạn là la thiên hành. Phụ ha la la nói, hoàng tộc ra tay cần có tôn nghiêm của hoàng tộc, nhưng ta lại nghĩ, phụ hoàng thống lĩnh được thần quốc không phải chỉ dựa vào tôn nghiêm hay cái gì khác, mà chính là dựa vào thực lực của hòa gia, thực lực của phụ hoàng. Nếu thực lực không đủ, sao còn có tôn nghiêm? Hỏa dẫn nhi vẫn không nhanh không chậm nói, giọng nói nàng mềm mại uyển chuyển, nghe vào tai như nước suối ngọt lành, khiến người nghe vô cùng thoải mái. Lời ấy tại hạ hoàn toàn đồng ý, La Trinh gật đầu nói, tất cả danh tiếng đều phải dựa vào thực lực, nếu không, sẽ chỉ như bèo rong không dễ, phiêu giạt trong nước, không phải là danh tiếng thực sự, cho nên ta muốn so đấu với ngươi. Hỏa Doãn Nhi dịu dàng cười nói, có thể giao đấu cùng công chúa thần quốc, tại hạ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. La Trinh lập tức nói, La Trinh vốn cho rằng tiếp đó liền đến lúc ra tay, nhưng không ngờ Hỏa Doãn Nhi lại bỗng nhiên nhìn sang quái vật nhỏ đang ngủ khò khò trên quảng trường, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó lập tức nhỏ giọng nói với La Trinh, ta nói cho ngươi biết, sau khi chúng ta phân thắng bại xong, nếu ngươi thua thì còn đỡ, chứ nếu ngươi thắng ta, thì tốt nhất là nên lén thua dưới tay ta đi. chương 792 Hà, vì sao? Trên mặt La Trinh hiện vẻ kỳ quái, nếu ngươi thắng ta, chắc chắn quái vật nhỏ sẽ thiêu chiến người, hắn là một kẻ điên, kẻ điên thực sự, hẳn sẽ giết ngươi, họ A Doãn Nhi nói, vẻ mặt lo lắng. Khi nghe thấy vậy, La Trinh đột nhiên mỉm cười, vẻ mặt hỏa Doãn Nhi không giống giả vờ. Nàng thật sự lo lắng cho La Trinh, thật là một cô công chúa nhỏ tốt bụng, tâm địa thiện lương, hơn nữa còn rất đơn thuần, cũng chỉ có võ giả lớn lên dưới sự che trở của hoàng gia mới có cho cua ân cần và đơn thu ẩn tới mức này. La Trinh cũng không muốn gạt bỏ ý tốt của nàng nên chỉ nói, cảm ơn công chúa đã nhắc nhở. La Thiên Hành ta cũng có chừng mực, hỏa dẫn nhi sững sờ, đôi mắt đẹp đầy dịu dàng. Nàng cũng hiểu rõ, có lẽ người như La Trinh sẽ không nghe lời khuyên bảo của người khác, thế nên nàng cũng chỉ gật đầu, lập tức ở một tiếng, được rồi ta phải ra tay ngươi tự cẩn thận nhé nghe được lời này của hòa doãn nhi la trình cũng không còn gì để nói trước khi ra tay còn muốn nhắc nhở mình cẩn thận cô nàng này thực sự rất ngoan mặc dù hòa doãn nhị nhã nhặn ngoan ngoãn nhưng vừa ra tay lại khiến mặt la trình lập tức biển sắc cô nàng vừa nâng cánh tay ngọc lên thì thấy ngay một cái vòng ngọc màu đỏ từ trong đó truyền ra một loại sức mạnh khiến la trình thiết sợ đây là bảo vật cấp bậc gì vậy la trình mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay màu đỏ lửa kia có lẽ nhìn thấy ánh mắt của la trinh nên dù đã chuẩn bị được nửa thể tiến công rồi nhưng nàng bỗng dừng lại dường như ngay lập tức nàng nói với la trinh như thật đây là vòng ngọc phụ hoàng tặng cho ta nghe thấy lời hỏa doãn nhi nói la trinh và đám võ giả trên quảng trường suýt chút nữa ngã lăn xuống đất hỏa doãn nhi này cũng đặc biệt thật đấy đến lúc này còn không bắt đầu tấn công mà còn dừng lại nói cho đối phương biết nguồn gốc của chiếc vòng tay kia làm gì ta chẳng còn lời nào để nói nữa cô công chúa nhỏ này đáng yêu quá ôi người ta là công chúa thần quốc có đáng yêu thì ngươi cũng chỉ có thể nhớ trong lòng thôi. Hừ, đừng có coi thường Hòa Doãn Nhi của ta, cho dù nàng có nói ra tất cả các nhược điểm của mình cho ngươi thì ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng. Tuy nàng rất ngây thơ, nhưng thực lực cũng rất lợi hại, thậm chí trên mặt chiến Hoàng Thiên Phong cũng hiện lên vẻ xấu hổ. Chu Hoàng an ủi, "Lão Hỏa, con gái ngươi cũng không tồi, rất đáng yêu." Các võ giả trên quảng trường còn đang bàn tán về hành động không thể tưởng tượng được này của Hòa Doãn Nhi, nhưng chính câu nói tiếp theo của Hòa Doãn Nhi đã khiến bọn họ im lặng. Ta rất thích chiếc vòng tay này, nó là bản thân khí. Hỏa dẫn Nhi nói xong còn nhẹ tay khẽ vốt về chiếc vòng. Bản thân khí, cấp bậc trên thành khí, chỉ còn một nửa cấp nữa là đạt tới thân khí. Bán thân khí, cho dù là La Trinh thì khi nghe thấy vậy cũng đột nhiên kinh ngạc trong lòng. Trên linh khí là tiên khí, trên tiên khí là thánh khí, còn trên thành khí là thần khí. Bây giờ La Trinh đã có một thánh khỉ thượng phẩm, cũng chính là thanh trường kiểm trong tay hắn đây. Nhưng thần khí có kiểu dáng gì, hắn chưa từng nhìn thấy trước đây là trinh đã từng đoán xem ở đại lục thần quốc có thần khí hay không bây giờ xem ra là hàn đã đoán đúng bán thần khí ngày ý này thì có lẽ còn hơn hẳn thánh khí thượng phẩm nhiều cũng rất gần với thần khí rồi trên quảng trường anh mắt tất cả các võ giả đều nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay kia bọn họ rất rõ bán thần khí có lợi cho một võ giả đến mức nào hầu hết các võ giả trên đại lục thần quốc đều biết quả thực trên vùng đại lục này có tồn tại thần khí nhưng thần khí là nền tảng tạo dựng nên một quốc gia quan trọng đến mức không thể để người khác thấy bị khống chế chặt trong tay các quốc chủ, bình thường, những người khác cũng không có duyên được nhìn thấy, lúc này bọn họ đã may mắn được mở mang kiến thức về bản thân thì một lần, cũng coi như đã được mở rộng tầm mắt. La Trình, cẩn thận với chiếc vòng trong tay nữ nhân này, lúc này trong cơ thể La Trình truyền đến một giọng nói, là tiếng của Huân. Từ sau khi tiến vào Thần Quốc, La Trình vẫn luôn che giấu thực lực nên chưa từng thả Huân ra ngoài hít thở không khí. Lúc nãy Huân đã chú ý tới chiếc vòng tay kia lên mới không nhịn được mà mở miệng nhắc nhở, "Ừ, ta biết rồi." cho dù không có lời nhắc nhở của Huân thì La Trinh cũng sẽ đề cao cảnh giác, được rồi, lần này ta sẽ ra tay thật đấy. Hỏa dẫn nhi vừa nói xong liền vung cổ tay trắng nõn như ngó sen của mình lên, chiếc vòng tay cũng lắc lư theo nhịp dao động từ cổ tay nàng, vù vù vù vù, chiếc vòng tay lắc lư tạo ra một ngọn lửa nhỏ màu đỏ bao phủ trên tay nàng, cả cánh tay của nàng như được ngưng kết lại từ ngọn lửa vậy, quy tắc hệ hỏa, ít nhất cũng là tầng thứ ba. mắt La Trinh đột nhiên lé lên, nàng nhẹ nhàng bước ra một bước, bóng dáng đột nhiên biến mất lập tức tới gần La Trình hơn mấy trượng quy tắc không gian không đây là quy tắc thời gian Hòa Doãn Nhi tu luyện hai quy tắc hơn nữa trình độ quy tắc thời gian của nàng rất cao vượt xa cô nàng tên là Nguyệt Soanh kia phương thức di chuyển của Hòa Doãn Nhi có phần giống với cách xuyên qua không gian của La Trình nhưng chẳng qua cái này chỉ là gây hiệu ứng thị giác cho người ta thôi Hòa Doãn Nhi tới gần La Trình là do nàng đã đóng băng thời gian ở một điểm sau đó di chuyển lúc đó La Trình căn bản không có thời gian phản ứng vì thời gian đã bị nàng kiểm soát La Trình rất rõ có lẽ mình sẽ gặp chút phiền phức bản thân khí hai quy tắc thực lực của cô gái này không hề giống vẻ ngoài đáng yêu của nàng trên thực tế nàng khiến người ta phải kinh sợ một phép ít nhất thì vẫn long đào người được xưng là vô địch trong hư kiếp cảnh kia tuyệt đối không phải là đối thủ của hòa doãn nhi ngay lúc đưa ra kết luận này là trinh liền chọn lui về phía sau quy tắc thời gian càng đáng sợ hơn quy tắc không gian là trinh lợi dụng quy tắc không gian để xuyên qua hư không thì trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt đối thủ nhưng dù sao đối thủ vẫn có thời gian phản ứng chỉ là rất khó né tránh mà thôi, còn quy tắc thời gian lại khác, nàng trực tiếp nén lực thời gian lại trong một phạm vi nhất định nào đó, thời gian hoàn toàn bị Hỏa Doãn Nhi kiểm soát, là trình hoàn toàn không thể biết trước được hướng đi của nàng. Vậy, đánh thế nào? Đây chính là điểm đáng sợ của quy tắc thời gian, biện pháp duy nhất có thể phá giải chính là cũng lĩnh ngộ quy tắc thời gian, gần như chỉ trong nháy mắt, La Trinh đã thẩm rút ra kết luận như vậy. Thực tế, kết luận này của La Trinh cực kỳ chính xác, võ giả thượng giới tu luyện quy tắc thời gian thì đâu đâu cũng có bởi chỉ có quy tắc thời gian mới có thể chống lại quy tắc thời gian đương nhiên quy tắc không gian ở cấp rất cao thì cũng có cơ hội đối kháng với quy tắc thời gian sau khi tu luyện các lực quy tắc đến một tầng cao nào đó thì chúng đều có thể xuất hiện những biến hóa nghiêng trời lệch đất tới lúc đó các lực quy tắc cũng sẽ có biện pháp để kiềm chế lẫn nhau nhưng hiện tại la trinh hoàn toàn không thể khắc chế nổi ngay sau đó bóng dáng hỏa doãn nhi liền lặng lẽ xuất hiện bên cạnh la trinh bàn tay ngọc được bao phủ bởi lửa đỏ bất ngờ chụp về phía đầu la trinh bởi vì quy tắc thời gian nên căn bản là trinh cũng không có thời gian phản ứng nhưng đúng lúc này hỏa doãn nhi lại làm một chuyện vô cùng khó hiểu tài nàng đã chụp được một nửa thì lại dùng một chút sau đó liền nói ngươi sẽ bị choáng một chút cũng hơi đau một chút nhưng sẽ không bị thương nặng đâu thời gian nói những lời này thì cũng đủ để la trinh phản ứng rồi hắn bước ra một bước xuyên qua không gian chỉ trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với hỏa doãn nhi nhưng hắn không thể thoải mái trên mặt vẫn còn vẻ nghiêm trọng vừa rồi hắn vốn có thể an toàn né tránh nhưng hỏa doãn nhi đã điều khiển quy tắc thời gian nên bản thân hắn biết tránh thế nào chạy trốn thầy la trinh biến mất trước mặt mình chỉ trong nháy mắt trên mặt hỏa doãn nhi hiện lên vẻ thất vọng nàng vẫn đang suy nghĩ về việc mình có lòng tốt nhắc nhở la trinh thế nhưng hắn lại thừa dịp mình nhắc nhở để chạy trốn thế nên nàng cảm thấy có phần xảo trá nhưng hỏa doãn nhi không biết rằng không phải người khác xảo trá mà bởi nàng quá khác người nhưng hỏa doãn nhi cũng không thèm để ý nàng nắm trong tay quy tắc thời gian nên rất dễ có được cơ hội như vậy ở trước mặt nàng La Trinh căn bản không có khả năng đánh trả, nàng lập tức thay đổi tốc độ chảy của thời gian lần nữa, trong nháy mắt, thời gian trong phạm vi hơn 10 trường xung quanh nàng bắt đầu chậm lại, còn La Trinh cũng giống như đang diễn tả một động tác thật chậm, di chuyển từng chút, từng chút một, sau đó nàng nhẹ nhàng tiến tới, bàn tay bừng bừng ngọn lửa lại đập về phía La Trinh, lần này không nhắc nhở người nữa, lúc này, Hòa Doãn Nhi đã nghĩ như thế, cú đập lần này của nàng chỉ vận 7 phần lực, trên thực tế thì nàng cũng đã nương tay, bởi nàng sợ. Nếu dùng cả 10 phần lực thì sẽ trực tiếp giết chết lá trình mất. mươi 793, Hỏa Doãn Nhi thân là công chúa thần quốc nên hiếm khi có cơ hội thể hiện sức mạnh của mình. Hoàng tộc của tứ đại thần quốc đều có mật địa tu luyện, thậm chí những mật địa tu luyện này còn được phận dụng năng đuoc van của người trên thượng giới để xây dựng nên. Trong khi chép từ trước tới nay, dường như Hỏa Doãn Nhi chưa từng so đấu với người khác trước mặt mọi người, mọi người đều chỉ đoán thực lực của nàng dựa trên địa vị ở thần quốc thiên phong mà thôi. Vì thế... Mọi người hoàn toàn không rõ về công pháp chủ tu và khả năng lĩnh ngộ quy tắc của nàng lắm, mọi người đều biết Hỏa doãn Nhi rất mạnh, nhưng không ngờ nàng lại có thể dụng mạnh tới mức này, ở trước mặt nàng, dường như La Trinh không hề có năng lực đánh trả, tuy cú đập này của nàng mới chỉ dùng 7 phần sức mạnh, nhưng chiếc vòng trên cổ tay trắng nõn kia lại nhẹ nhàng nhóng lên một cái, dùng lắc dữ dội, sau đó bộc phát ra một luồng sức mạnh cực kỳ lớn, bụp, mọi người đột nhiên nghe thấy một âm thanh như tiếng dư hấu vỡ chuyển đến, sau đó thân thể La Trinh đột nhiên rơi xuống phía dưới. Trực tiếp đập xuống cạnh dưới của kết giới, cũng may là kết giới này do đại năng thần hải cảnh tạo giờ A6 dưới cú va chạm này, kết giới bắt đầu bị méo mó, biến dạng, lõm sâu xuống dưới, nhưng đôi mắt của vị đại năng thần hải cảnh bố trí kết giới bỗng lóe sáng, chỉ trong nháy mắt mà kết giới đã được khôi phục lại, nếu đổi là võ giả khác, khi chúng một cú đập khẽ như vậy thì có lẽ sẽ khó mà đứng dậy được, nhưng La Trinh lại có thân thể tiến khí khi luồng sức mạnh khổng lồ được rót vào cơ thể la trinh thì chúng lập tức bị hóa thành từng tia hồng mông thiên cương rồi bắt đầu thấm vào thân thể hắn từ sau khi thân thể la trinh đạt tới tiến khí thì chưa từng có cơ hội được luyện hóa dùng thân thể tiến khí mà đối mặt với trận chiến ở mức này thì còn hơi kém một chút cho nên dù thân thể đã không ngừng chuyển hóa thì cũng chỉ kịp chuyển hóa 7 phần sức mạnh 3 phần còn lại vẫn khiến thân thể hắn bị tổn thương ba phần sức mạnh còn lại la trinh vẫn có thể chịu đựng được chẳng qua nó cũng khiến la trinh bị vài vết thương nhẹ với thân thể mạnh mẽ của hắn hiện giờ thì chỉ cần mấy nhịp thở là có thể hồi phục rồi. chiếc váy dài màu trắng xanh của hòa doãn nhi không ngừng lay động theo làn gió. nàng nhìn xuống la trinh, trên mặt cũng hiện ra vẻ lo lắng. trong lòng nàng lại lo rằng mặc dù vừa rồi có nâng tay, nhưng không biết có phải liệu củ đập kia vẫn hơi nặng hay không. nhưng chỉ giây lát sau, nỗi lo lắng của nàng liền biến mất, thậm chí trên mặt còn nở một nụ cười an tâm. bởi vì nàng đã nhìn thấy la trinh nhảy lên khỏi cạnh dưới của kết giới, nhìn qua thì thân thể hắn cũng không có gì đáng ngại. cô nàng này. Thực sự tốt bụng như thánh vậy, trong lòng La Trinh cũng thầm thở dài một hơi, ừ, hừ, vừa ý người ta rồi chứ gì. Đúng lúc này, Huân thừa dịp chen vào một câu, ha ha, La Trinh không nói gì mà lập tức phi lên trên, đối mặt với Hỏa Doãn Nhi, bốn mắt nhìn nhau, tốt lắm. Hỏa Doãn Nhi nhìn thấy La Trinh thì nói ngay, La Trinh nhất thời sừng sốt, cái gì tốt. Nhưng Hỏa Doãn Nhi lại tỏ vẻ kỳ quái, lập tức ngơ ngác nói, chẳng phải chúng ta đã phân thắng bại rồi sao, lời này vừa được thốt ra thì trên mặt mọi người đều là vẻ kỳ lạ. sau đó. Ngoài nhóm võ giả của thần quốc thiên phong ra, các nhóm võ giả của thần quốc tinh dã thần quốc đại vũ và thần quốc hắc thiết đều nở nụ cười. Dù sao thì nàng cũng là công chúa của thần quốc bọn họ, là nữ thần cao cao tại thượng trong cảm nhận của bọn họ, làm sao có thể cười được. Về phần các đại năng thần hải cảnh, trên mặt cũng đều nở nụ cười. Đứa nhỏ này của hòa gia thật là bất đắc dĩ, chiến hoàng thiên phong đành cười khổ, chuyện này cũng chỉ có thể trách hắn. Từ sau khi phát hiện ra thiên phú của hòa doãn nhi, hắn vẫn luôn chiều nàng chưa từng cho nàng một mình ra ngoài rèn luyện, đương nhiên, không rèn luyện một mình cũng không có nghĩa là Hỏa Doãn Nhi không cố gắng, trên thực tế, những năm gần đây, Hỏa Doãn Nhi gần như đã dốc hết tâm huyết vào việc tu luyện, bỏ qua hầu hết các hoạt động khác, cho nên tính cách nàng dường như vẫn dừng lại ở những năm tháng còn là một cô gái nhỏ 7, 8 tuổi, quá mức tốt bụng và khờ dại, đồng thời lại có thực lực và thiên phú đáng sợ, chúng ta còn chưa phân thắng bại, La Trình nghiêm túc đáp lại, vẻ mặt Hỏa Doãn Nhi hiện lên nét kỳ quái, sau khi suy nghĩ một chút, Nàng mới trả lời, nhưng, nhưng rõ ràng vừa rồi người đã bị đánh bại. La Trinh mỉm cười, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một nét gian xảo, hắn cũng dùng giọng nói li nắng để trả lời. Nhưng, nhưng ta còn chưa nhận thua, hỏa dãn nhi chớp hai mắt, bừng tỉnh, à, nói cách khác, phải để người nhận thua mới được tính. Ta hiểu rồi, nàng chỉ không hiểu việc đời chứ không phải thực sự là kẻ ngốc. Theo nàng thấy, vừa rồi La Trinh thực sự đã bị đánh bại, bởi đây chỉ là sau đấu mà thôi, không cần phải liều mạng tới mức người chết ta sống. Hiện tại, sau khi đã hiểu ra thì trong lòng nàng cũng chỉ có một suy nghĩ, đó là phải làm cho Lạt Trinh nhận thua. Vì thế, sau khi nói xong, chiếc váy dài màu trắng xanh của nàng khẽ tung bay, thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút, giống như tiên nữ bay trên trời, nhẹ nhàng di chuyển về phía La Trinh. Cùng lúc đó, chiếc vòng trong tay nàng bắt đầu rung lên, quy tắc thời gian truyền ra từ cổ tay. Chiếc vòng trong tay nàng không phải là một bảo bối có tinh công kích mà chỉ có tính chất giúp tăng cường sức mạnh và chân nguyên của nàng mà thôi, trong nháy mắt khi quy tắc thời gian truyền ra Theo phản xạ, La Trinh liền chuẩn bị rút lui, tiếc rằng tốc độ quy tắc thời gian lan truyền quá nhanh, quống hồ không gian bên trong kết giới vô cũng không lớn nên không có quá nhiều chỗ để cho La Trinh chạy trốn. Khi bị quy tắc thời gian bao phủ, thân hình La Trinh liền trở nên chậm chạp. Mặc dù hắn đã muốn dùng quy tắc không gian để thông qua một điểm không gian khác ở cách đó không xa, nhưng thân thể còn chưa kịp thuấn gì thì đã bị quy tắc thời gian bao phủ rồi. Hồng rồi, dưới tác dụng của quy tắc thời gian, suy nghĩ trong đầu La Trinh cũng trở nên rất chậm chạp. Hắn thấy tốc độ của Hòa Doãn Nhi đột nhiên tăng lên vô số lần, nhanh chóng tiếp cận mình, nhưng bị quy tắc thời gian bao phủ nên hắn thật sự không có nhiều biện pháp lắm. Lần thứ hai Hòa Doãn Nhi tiếp cận La Trinh, đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại, nàng cũng chẳng thích thú gì cái việc nhất định phải đánh tới mức khiển La Trinh phải phục, phải nhận thua, nhưng nàng cũng hiểu rõ, nàng là người đại diện cho Thần Quốc Thiên Phong xuất chiến, hơn nữa còn là người của Hoàng Thất, chính nàng cũng không muốn thua trong trận sau đấu này, trong tình huống không có cách nào tốt hơn nàng chỉ có thể tăng sức mạnh của mình lên lần nữa chín phân sức mạnh không thể hơn được nữa trong lòng nàng nghĩ như vậy sau đó tay ngọc lập tức đánh lên trán la trinh nhìn qua thì cụ đập này vô cùng nhẹ nhàng giống như chỉ xoa nhẹ trên đầu la trinh nhưng không có võ giả nào dám coi thường sức mạnh của nàng cũng may thân thể la trinh như giống quái vật mạnh mẽ chứ nếu là đầu của võ giả khác thì chỉ sợ ngay cả cổ cũng đứt lìa rồi nhưng dù la trinh có được thân thể tiến khí thì khi bị đập như vậy đầu hắn cũng bắt đầu choáng váng não căng ra mắt đầy sao sáng quay mòng mòng âm um, thân thể la trinh lại đập thật mạnh xuống cạnh dưới của kết giới bị quy tắc thời gian của hỏa doãn nhi bao phủ nên tốc độ rơi của la trinh rất chậm đương nhiên đó chỉ là hiệu ứng thị giác của người bên ngoài mà thôi sau khi hỏa doãn nhi thu lại quy tắc thời gian tốc độ của la trinh rõ ràng đã nhanh hơn đập thật mạnh xuống kết giới nhận thua chưa hỏa doãn nhi nhíu mày hỏi không nhận thua la trinh là một vết máu chảy ra từ khóe miệng không nhận thua vậy tiếp tục tiếng nói vừa dứt Chỉ trong nháy mắt Hỏa Doãn Nhi đã xuất hiện trước mặt La Trinh, khi chiếc vòng trên cổ tay nàng rung lên, tay ngọc nhẹ nhàng nhất một cái thì thân thể La Trinh đã bị đánh bay lên cạnh trên cổ kết giới. Lần này, thậm chí Hỏa Doãn Nhi đã sử dụng tới 10 phần sức mạnh. Nhận thua chưa? Hỏa Doãn Nhi lại hỏi, trên mặt nàng đã hiện lên vẻ không thể chịu đổi nữa. Dường như việc đối xử với La Trinh như thế khiến nàng hết sức khó chịu. bụp lúc này, La Trinh đã đi thẳng về phía bên trái. Bây giờ khóe miệng hắn đã chảy cả vóc máu. Nhận thua chưa? hỏa doãn nhi lại hỏi không la chính thản nhiên nhìn hỏa doãn nhi rồi đáp lại bây giờ thì hỏa doãn nhi bắt đầu lo lắng rồi nàng chưa từng nghĩ tới trên thế giới này lại có tên nào như vậy rõ ràng không phải là đối thủ của nàng vậy mà vẫn ương ngạnh chống đỡ sau khi suy nghĩ một chút bỗng nhiên nàng mở miệng nói ta van xin ngươi ngươi nhận thua đi được rồi hỏa doãn nhi không muốn đánh chết la trinh nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại sống chết không nhận thua đối với võ giả khác thì đây vốn là một chuyện đơn giản cùng lắm thì giết chết đối phương là được Bởi dù sao người ta cũng chịu không nhận thua mà, nhưng đối với Hỏa Doãn Nhi mà nói, chuyện này là một vấn đề rất lớn. Chương 794, khi Hỏa Doãn Nhi đạt tới Tiên Thiên thận trọng, tất nhiên đã có thể đánh bại những đối thủ là Triều Thân thất trọng. Về sau, Hỏa Doãn Nhi có thể đánh bại đối thủ hơn nàng cả một cảnh giới lớn. Bây giờ nàng đã vào hư kiếp cảnh hậu kỳ, như vậy đối thủ của nàng phải là sinh tử cảnh nhị trọng, thậm chí còn là sinh tử cảnh tam trọng. Tuy nhiên, trình độ tu vi ở mức đó mà giao đấu với nàng thì cũng chỉ là mở đầu thôi nàng là thiên kim đáng giá nghìn vàng là công chúa của thần quốc. cho dù chiến hoàng thiên phong có sai những võ giả kỳ dốc hết sức để ứng phó thì cũng làm gì có ai thật sự dám làm hòa doãn nhi bị thương. dù sao thì việc rèn luyện này cũng không phải là rèn luyện trên bờ vực sinh tử mà bây giờ nàng phải đối mặt với la thiên hành vậy cũng coi như là một thử thách lớn đối với nàng. hắn hy vọng con gái bảo bối của hắn có thể đưa ra lựa chọn chính xác không đến mức khiến hắn phải quá mất mặt. nghe thấy lời hòa doãn nhi xin mình nhận thua, vẻ mặt la trinh đúng kiểu không biết nên khóc hay nên cười cười xong hắn vẫn trả lời nàng có xin ta cũng không nhận thua hỏa doãn nhi thật sự không còn cách nào khác nàng nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một vài sự trợ giúp ngay khi ánh mắt của nàng dừng lại trên người chiến hoàng thiên phong chiến hoàng thiên phong liền nhắm hai mắt lại hắn là người làm cha nhưng lúc này lại không muốn nhắc nhở con gái bất cứ điều gì đương nhiên chiến hoàng thiên phong không nhắc nhở thì đã có võ giả khác bảy mưu tính kế phía dưới có rất nhiều võ giả của thần quốc thiên phong nhìn thấy vẻ mặt công chúa nhà mình thì lập tức cả đám đều lớn tiếng kêu lên Công chúa, giết hắn là được, tên nhắc này không biết điều, nếu công chúa nương tay thì hắn cũng sẽ tra tấn người. Giết hắn à, hỏa dẫn nhi cắn răng, nhanh chóng gạt ngay ý tưởng này đi. Từ khi nàng bắt đầu có ký ức đến nay, ngay cả một con kiến nàng còn chưa từng giết, sau khi tu luyện đến tiên thiên cảnh, nàng có thể cảm nhận được vạn vật trên thế gian. Khi đi trên mặt cỏ cũng sẽ cố gắng quyển chuyển, nhẹ nhàng, chỉ sợ làm cỏ xanh bị thương. Mà nếu trên đường có con kiến, châu chấu hay những sinh mạng bé nhỏ khác thì nàng cũng sẽ thật cẩn thận mà tránh đi. Người như Hỏa Doãn Nhi mà người còn hy vọng nàng giết người, chỉ sợ dù có giết nàng thì nàng cũng khó có thể làm được, dù sao thì tổ chất tâm lý của nàng vẫn còn quá yếu ớt, nên trong lúc nóng vội, hốc mắt nàng đã đỏ lên, nước mắt trong suốt rưng rưng ở bên trong, thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều trái tim của các thiên tài cấp thần trong thần quốc Thiên Phong đều tan nát, những thiên tài cấp thần đó cơ bản đều là người ngưỡng mộ Hỏa Doãn Nhi, sao có thể chịu được cảnh nàng bị người ta chọc tới mức phải khóc, nhất thời, rất nhiều thiên tài cấp thần đều chút oán hận lên người La Trình la thiên hành căn bản ngươi không phải là đối thủ của công chúa thần quốc thiên phong chúng ta đừng làm một tên vô lại như vậy nữa ngoan ngoãn nhận thua đi đường đường là nam tử hán mà còn chơi xấu quả thực quá mất mặt nhanh nhận thua đi không nhận thua chắc chắn ta phải giết ngươi nhất thời các võ giả của thần quốc thiên phong bắt đầu la hét ầm ĩ đúng lúc này quái vật nhỏ vốn đang ngủ khò khò bỗng nhiên trở mình rồi giận giữ hét lên với những thiên tài cấp thần của thần quốc thiên phong kia hét hét cái lông phá tan mộng đẹp của ta ấy hỏa Quả gì gì của thần quốc thiên phong nhỉ? Hoa mỹ nữ này, người không muốn giết người thì cứ trực tiếp đánh hắn bất tỉnh là được. Đúng là đàn bà, có cái chuyện nhỏ xíu này mà cũng phải xoán suýt cả lên. Vốn dĩ thi quái vật nhỏ giống lên như vậy đã khiến khi quai vat người tức giận. Bởi tuy hẳn lợi hại nhưng dù sao cũng không thể ra tay với nhiều thiên tài cấp thần của thần quốc thiên phong đến vậy được. Cho nên những thiên tài cấp thần đó khó tránh khỏi việc sẽ đáp lại quái vật nhỏ một cách mềm mại. Nhưng phần sau mà quái vật nhỏ nói đã lập tức nhắc nhở những thiên tài cấp thần kia. Đúng vậy, vừa nãy không nghĩ tới. Công chúa, đánh la thiên hành bất tỉnh là được, đánh ngất hắn cũng được coi là thắng rồi. Nghe thấy ý kiến này, đôi mắt của Hòa Doãn Nhi chợt sáng lên, giết người thì có lẽ nàng không làm được, nhưng đánh người ta bất tỉnh thì miễn cưỡng vẫn có thể. Vì thế nàng hơi mỉm cười với La Trinh, "Nếu ngươi đã nhất định không chịu nhận thua, vậy xin lỗi, ta phải đánh người ngất xỉu rồi." Nghe thấy giọng nói mềm mại quyến rũ của Hòa Doãn Nhi kéo dài một chữ rồi ở cuối câu, tâm hồn của không ít thiên tài cấp thần lập tức rung động, một cô gái có dung mạo Lại thêm giọng nói cỡ này thì đều có sức hấp dẫn chí mạng với bất kỳ võ giả nào. Lúc này, Hòa Doãn Nhi nhẹ nhàng lướt đến, tiếp tục sử dụng phương pháp cũ, thi triển quy tắc thời gian khiển tốc độ thời gian trở nên chậm lại. Thoạt nhìn thì thấy dường như La Trinh không có sức chống cự, ngây ngốc đứng một chỗ, cho mắt nhìn Hòa Doãn Nhi lấy tốc độ nhanh tới mức không thể phát hiện ra mà áp sát mình. Vì muốn đánh ngất La Trinh nên Hòa Doãn Nhi đã vòng ra phía sau hắn, bàn tay ngọc của nàng đánh thẳng về gáy của La trinh. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khi Hỏa Doãn Nhi áp sát La Trinh thì tình hình lại có biến chuyển, động tác của La Trinh vốn chậm như sên, bỗng chốc chợt nhanh hơn vài phần, tuy tốc độ của hắn không theo kịp tốc độ của Hỏa Doãn Nhi, nhưng cũng đủ để hắn bảo vệ cái gái của mình, cho nên một chương này của Hỏa Doãn Nhi lại đánh trên cánh tay La Trinh, bốp, một lần nữa, La Trinh lại giống như quả bóng cao su bay thẳng về phía trước, lúc này, do có cánh tay bảo vệ nên La Trinh cũng không bị thương, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, lắc lắc cánh tay hơi đau rồi khôi phục lại như bình thường. Ơ, khuôn mặt Hỏa Doãn Nhi lộ vẻ kỳ quái, động, động tác vừa nãy của ngươi, sao có thể nhanh như vậy? Nàng đã hoàn toàn sử dụng thành thạo quy tắc thời gian tầng thứ nhất, có thể giảm tốc độ trôi đi của thời gian trong phạm vi môi trường xung quanh mình từ 100 xuống còn một. Nói cách khác, ở bên ngoài, khi thời gian trôi qua được 100 nhịp thở thì ở trong phạm vi mà quy tắc thời gian của nàng bao phủ, 100 nhịp thở ấy đã bị giảm xuống chỉ còn thôi. nhịp thở mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân khiến tốc độ của La Trình chậm như ốc sên, sau khi bị giảm bớt đi trăm lần. Cho dù tốc độ của La Trinh có nhanh tới mấy thì cũng đi được đến đâu, sao có thể ngăn cản được đòn tấn công của Hòa Doãn Nhi, nhưng ngay trong nháy mắt La Trinh ra tay bảo vệ cái gáy của mình vừa rồi, tốc độ lại bất chợt nhanh hơn gấp 10 lần, chuyện này tương đương với việc La Trinh đã ép tốc độ của mình tăng lên gấp 10 lần, đây căn bản là chuyện không có khả năng, mà quan trọng hơn là nàng cảm nhận được xung quanh còn có một chút quy tắc thời gian lưu lại trong không trung, hơn nữa, thứ quy tắc thời gian này không phải do nàng phóng ra, người lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, vừa mới lĩnh ngộ Mặt Hỏa Doãn Nhi đầy vẻ ngạc nhiên, lúc này, vẻ mặt đám chiến hoàng, chiến để vào rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng đầy khiếp sợ, với tầm mắt của bọn họ, làm sao có thể không nhìn ra biến cố vừa nãy, trước đây, La Trinh vẫn luôn bị đánh, thậm chí còn không hề có sức để đánh trả, chuyện này không nói lên rằng La Trinh không đủ lợi hại, mà là quy tắc thời gian quá mức lợi hại, người nào có được quy tắc thời gian thì sẽ chiếm ưu thế khi chiến đấu với võ giả cùng cấp bậc, thật sự rất khó tưởng tượng, vậy nên, nếu La Trinh thua dưới tay Hỏa Doãn Nhi thì cũng không an cho nên chu hoàng đã thầm nghĩ trong lòng cho dù la trinh có thật sự bại dưới tay hỏa doãn nhi hắn cũng sẽ cố hết sức để giúp đỡ la trinh đồng thời chu hoàng cũng cảm thấy kỳ lạ không hiểu tại sao la trinh cố chống cự làm gì có lẽ là sợ sau khi bị thua thì thần quốc hắc thiết sẽ bỏ rơi hẳn không thèm quan tâm nữa cuối cùng rơi vào tay chiến đến đại vũ thậm chí chu hoàng còn muốn dùng chân nguyên truyền âm với la trinh khiến hắn không còn mới nghi ngờ này nữa đành không lại hỏa doãn nhi thì thôi dù sao thì quy tắc thời gian gần như là thứ không thể chiến thắng được cứ rằng co mãi cũng không có ý nghĩa gì đánh người rất sảng khoái tuy nhiên bị đánh thì chắc rất khó chịu huống chi hòa doãn nhi cũng đã bị la trinh tra tấn quá mức rồi nhưng bây giờ chu hoàng đã hiểu việc la trinh đang làm vậy mà tên nhóc này lại lĩnh ngộ được quy tắc thời gian của hòa doãn nhi trong lúc chiến đấu càng đáng sợ hơn là hình như hắn đã thật sự lĩnh ngộ được không ít chiến hoàng thiên phong hít một hơi thật sâu sau đó nói việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian khó khăn tới mức nào có lẽ đã rất rõ ràng ta muốn biết rõ một việc Tên nhóc này thật sự chỉ vừa mới lĩnh ngộ ra lúc chiến đấu ư, quốc chủ thiên vân, chiến đế đại vũ, chú hoàng cũng như nhóm rất nhiều phủ chủ là đại năng thần hải cảnh đều bắt đầu rơi vào trầm tư. Quy tắc thời gian chính là quy tắc có lĩnh ngộ được nhất, còn khó hơn quy tắc không gian tới mấy lần. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có thể lĩnh ngộ được quy tắc thời gian dựa trên những gì hòa doãn nhi thi triển ra, căn bản bọn họ không tin được. mươi 795 Thật ra, những đại năng thần hải cảnh đó không phải không tin, mà chỉ cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Quy tắc thời gian của tứ đại thần quốc được ghi lại trên vật tổ, đương nhiên, đây đều không phải là đồ vật trốn hạ giới mà được truyền từ thượng giới xuống thông qua con đường nghịch linh của mặt giáo. Vật tổ hay còn được gọi là đồ đắng hoặc tô tem, là một vật biểu tượng cho tinh thần của một tập thể. Tuy nhiên, vật tổ ghi lại quy tắc thời gian thì không bị cướp đoạt, sau ra thì những vật tổ khác ghi lại quy tắc hệ hỏa tầng 3, tầng 4, rồi hệ băng, hệ kim, hệ lôi thường bị cướp nhiều hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi quy tắc thời gian quá khó để ngộ. Chuyện trên thượng giới thì bọn họ không hiểu rõ lắm, bởi dù sao số lượng võ giả có thể lĩnh ngộ quy tắc thời gian trong cả tứ đại thần quốc cộng lại cũng không quá trăm người, giống như nữ võ giả Nguyên Soanh đi theo Yến Vương kia, thiên phú khác của nàng cũng không mạnh, nhưng chính vì lĩnh ngộ quy tắc thời gian tầng thứ nhất thành thạo nên cũng đã đủ cho nàng đứng đầu đội ngũ thứ hai, thiên phú của Hòa Giản Nhi cũng đã đủ mạnh rồi, nhưng quan trọng là để hoàn toàn lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của quy tắc thời gian thì nàng cũng phải mất tới 7 năm, nàng tu luyện đến hư kiếp cảnh hậu kỳ đã tổn gần 19 năm. Nhưng chỉ riêng việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian đã tốn mất 7 năm, bởi vì khó có thể lĩnh ngộ. Hơn nữa thời gian lĩnh ngộ lại quá dài, cho nên rất nhiều võ giả đã kiên quyết từ bỏ việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian dựa trên những vật tổ. Không ít võ giả cũng đã may mắn chạm được tới vật tổ có ghi quy tắc thời gian, nhưng lại phát hiện mình không có thiên phú ở phương diện này nên cũng đã từ bỏ. Chính xác thì cái quy tắc thời gian này rất mạnh, nhưng lại tốn quá nhiều thời gian, đã thế lại khó lòng đạt được thành tựu nên đối với đại đa số các võ giả thì hơi vô ích, đương nhiên Trong đại lục thần quốc cũng có kẻ rất có nghị lực, từng có một vị hoàng tử của thần quốc tinh dã, là võ giả triều thân cảnh có thiên phú cấp thần, lại si mê với việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian nên đã mất khoảng 563 năm mới lĩnh ngộ được 6 phần quy tắc thời gian tầng thứ nhất được ghi trên vật tổ. Cũng bởi vì việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian tốn quá nhiều thời gian nên người này chỉ sống đến hơn 500 năm, tu vi cũng chỉ gần đến thần đan cảnh sơ kỳ, cuối cùng vi thọ nguyên hao hết mà chết, cho nên chỉ có hai loại người tu luyện quy tắc thời gian trên đại lục thần quốc này. Loại thứ nhất là võ giả có sức tiếp thu vô cùng mạnh mẽ với quy tắc thời gian. Cho dù trong thần quốc có nhiều thiên tài đến mấy thì số lượng những thiên tài này cũng ít đến đáng thương. Trong lớp trẻ bây giờ cũng chỉ có một minh hòa doãn nhi, loại còn lại là đại năng thần hải cảnh. Tu luyện đến cấp độ như bọn họ thì không có chuyện gì là không thể làm, nhưng họ lại không thể phi thẳng lên thượng giới, nên cũng chỉ đành tu luyện các loại quy tắc hoặc đi ra nước ngoài tìm kiếm di tích thần hải cảnh có tuổi thọ rất dài nên dùng thời gian cả nghìn năm để lĩnh ngộ thì dù không tương thích với quy tắc thời gian lắm cũng có thể lĩnh ngộ được một chút đây cũng là lý do vì sao những đại năng thần hải cảnh kia khó có thể tiếp nhận chuyện la trinh lại có thể lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn như vậy la trinh và hỏa doãn nhi chỉ mới khai chiến được khoảng một nén nhang trong thời gian này la trinh đã có thể nâng tốc độ trội của thời gian lên gấp 10 lần có thể yêu nghiệt như vậy ư sau khi quái vật nhỏ bị người ta đánh thức thì cũng không ngủ tiếp nữa trước đây nó không có hứng thú với những trận so đấu kiểu này Trừ phi là đại năng thần hải cảnh gặp nhau thì có lẽ nó mới có hứng thú vậy nên trận so đấu giữa những võ giả hư kiếp cảnh căn bản nó không thèm liếc lấy một cái tuy nhiên lúc này trong cặp mắt đen vô cùng ma quỷ của hắn cũng lộ vẻ khác thường chập chập thiên phú này rất không bình thường nếu nuốt trưởng người cấp thiên phú về tay thì chẳng phải ta Nghị đến đây quái vật nhỏ bỗng nhiên lè lưỡi ra liếm chớp mũi mình ngoài hai con mắt ra thì chiếc lưỡi của quái vật nhỏ cũng hết sức kỳ dị lưỡi hắn giống như lưỡi rắn chình giữa đôi ra hơn nữa lại rất dài đầu lưỡi có thể vươn ra liếm đến tận mũi thật ra quái vật nhỏ còn có một bí mật rất lớn mà bí mật này vẫn luôn là tuyệt mật nằm sâu trong tứ đại thần quốc quái vật nhỏ thích ăn sống não người hơn nữa sau khi ăn sống thì có thể cướp thiên phú của đối phương chiếm thành của riêng mình rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều hiểu rất rõ bí mật trên người quái vật nhỏ thiên phú của quái vật nhỏ càng mạnh thì các võ giả cùng luận bàn với hắn càng được lợi cũng rất dễ dàng đi vào trạng thái ngộ đạo đột phá cũng dễ dàng hơn rất nhiều mấy năm nay tứ đại thần quốc cũng âm thầm lấy đi không ít thiên tài ở đội ngũ thứ hai ra để hy sinh cho quái vật nhỏ nuốt trường cho nên trong các võ phủ ở tứ đại thần quốc thi thoảng sẽ có một hai thiên tài cấp thần mất tích tuy nhiên đại lục thần quốc lớn như vậy dăm ba thiên tài cấp thần có vô tình mất tích thì thật sự cũng khó có thể khiến người ta phát xác vậy nên không có ai nhận ra chuyện này trên mặt la trinh hiện lên một nụ cười thản nhiên rồi nhìn hỏa doãn nhi cách đó không xa sau đó hắn lấy chiếc nhẫn tu di trong tay mình và nhẹ nhàng ném đi chiếc nhẫn đó bay đến cách đỉnh đầu La Trinh ba thước chỉ thấy mười ngón tay của hắn nhẹ nhàng duỗi ra một luồng lực quy tắc thời gian mạnh mẽ trào ra ngoài cảnh tượng kỳ quái xuất hiện chiếc nhẫn đó từ từ chậm rãi nằm trên tay hắn thấy cảnh tượng như vậy Hoa Doãn Nhi kinh ngạc cảm thán thiên phú của người thật mạnh thời gian ngắn như vậy mà có thể ép thời gian xuống mười lần năm đó để lĩnh ngộ đến trình độ như người bây giờ ta đã tốn mất ba năm La Trinh đã trải qua lễ tẩy trần quy tắc nên thân thể có tỷ lệ tương thích với tất cả các quy tắc ở mức cao nhất Tất nhiên tốc độ lĩnh ngộ sẽ nhanh hơn. Mấy tháng trước, La Trinh giao đấu với Nguyệt Doanh cũng là muốn thông qua cô nàng để lĩnh ngộ lực quy tắc thời gian. Nhưng khổ nỗi bản thân Nguyệt Doanh lĩnh ngộ được quá ít nên La Trinh không thể lĩnh ngộ được. Khoảng thời gian trước, La Trinh cũng từng hỏi Nguyệt Doanh xem cô nàng đã tu luyện quy tắc thời gian ở chỗ nào. Sau đó mới biết được, vật tổ ghi lại quy tắc thời gian kia đang ở thần quốc thiên phong, hơn nữa lại luôn nằm trong hoàng thất. Thế nên La Trinh không có cơ hội đi lĩnh ngộ. Lúc này là trình nhìn thấy lực quy tắc thời gian hoàn chỉnh mà hòa doãn nhi có được thì làm sao hắn có thể buông tha? là trình cười thản nhiên, sau đó hỏi tiếp tục không? chân mày xinh đẹp của hòa doãn nhi hơi dựng lên, sau đó đờ một tiếng, nhưng mà ngươi cũng đừng có đắc ý, ngươi mới ép thời gian xuống được 10 lần mà thôi, ta đã có thể ép thời gian xuống cả trăm lần rồi, cho nên tốc độ tuyệt đối của ta còn nhanh hơn người gấp 10 lần. sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng lắc chiếc vòng ngọc, lực quy tắc thời gian lại khuếch tán ra thêm lần nữa. tất nhiên. La Trinh cũng biết sự tranh lệch giữa hắn và Hoa Doãn Nhi. Chẳng qua chuyện nàng nói tốc độ giữa nàng và hắn tranh lệch gấp 10 lần, hắn cũng không tán đồng. Nếu hai người đều đứng yên rồi dùng lực quy tắc thời gian thì La Trinh sẽ dùng toàn lực, thúc dục cương nguyên và chân nguyên cùng bùng nổ một lúc. Lợi dụng thiên phú của Truy Văn Sư, tốc độ của La Trinh cũng đã đủ để nhanh hơn gấp 2 lần so với Hoa Doãn Nhi. Sau khi không còn tranh lệch giữa quy tắc thời gian của hai người thì có lẽ tốc độ tuyệt đối của Hoa Doãn Nhi cũng chỉ hơn La Trinh khoảng năm lần. Tranh lệch năm lần, hắn là có thể chấp nhận được. Vù vù vù vẻ mặt hỏa doãn nhi càng lúc càng nghiêm túc tuy tính tình nàng ngây thơ hồn nhiên nhưng khi tu luyện võ đạo lại có được sự nghiêm túc mà người thường khó bằng dù sao đi trên con đường võ đạo mà chỉ dựa vào thiên phủ thì cũng không được không có nghị lực và kiên trì không có nhiệt tình và nghiêm túc thì dù thiên phú có mạnh hơn nữa cũng khó có thể đi xa hơn được chỉ thấy thân hình của hỏa doãn nhi mơ hồ vòng ra phía sau la trinh còn tốc độ của la trinh lại hết sức thong thả nhưng cũng đã nhanh hơn cái lúc chậm như xen không ít bốp lúc này hỏa doãn nhi đập thật mạnh vào phía sau la trinh một cái la trinh uốn người rồi dùng khuỷu tay chặn đòn tấn công của hỏa doãn nhi lại âm um, một tiếng trầm vang la trinh lại bay ra ngoài lần nữa lúc ấy la trinh đã vào tư thế phòng ngự nên cũng không bị thương vì thế tình hình chiến đấu trong kết giới bỗng có vẻ vô cùng sốt ruột hỏa doãn nhi đánh từng trưởng ra ngoài dĩ nhiên tốc độ của nàng chiếm ưu thế không nhỏ nhưng la trinh lại có kinh nghiệm chiến đấu hơn hỏa doãn nhi nhiều nói chung hắn có thể tính toán dự liệu trước nên đã phòng ngự trước đòn tấn công của hỏa doãn nhi rồi càng điên đầu hơn nữa là La Trinh không chỉ có thể ngăn cản đòn tấn công của hỏa Doãn nhi mà hắn còn lĩnh ngộ quy tắc thời gian ngày một nhanh hơn. Sau trường thứ 13 mà La Trinh chống đỡ được từ hỏa Doãn nhi, hắn đã có thể ép thời gian được khoảng 11 lần. Mà khi hỏa dãn nhi đánh ra 20 trường với La Trinh, La Trinh đã có thể ép thời gian đến khoảng 12 lần. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng La Trinh ngày càng lĩnh ngộ được nhiều quy tắc thời gian tầng thứ nhất hơn, tốc độ lĩnh ngộ càng lúc càng nhanh hơn. Một đại năng thần hải cảnh nhìn ra manh mối trong đó xong liền lắc đầu. Kiểu này, chỉ sợ tình hình của hỏa Nhi không ổn. Chương 796, người nhiều vô kể, môn hình muôn vẻ, tính cách gì cũng có, tính cách của Khệ Ẩu cầm lúc đầu đã khiến La Trình hiểu rõ đạo lý này, ta phải dùng lửa rồi, chờ này e là người không chống đỡ được, sợ là người sẽ chết, Hỏa Dạ Nhi nghiêm túc nói, lửa, lông mày La Trình khẽ dựng lên, từ sau lần luyện thể trước, hồng mông thiên cương của La Trình vẫn luôn tích lũy trong cơ thể hắn, La Trình cũng muốn dung luyện cơ thể lần nữa, để cơ thể tấn thăng lên tầng tiếp tiếp, nhưng mãi cho đến nay e la nguoi khong chong đo đuoc so la nguoi se chet hoa Doãn nhi nghiem tuc noi lua long may la trinh khe dự len tu sau lan luyen the truoc hong mong thien cuong cua la trinh van luon tich luy trong co the han la trinh cung muon dung luyen co the lan nua đe co the tan thang len tang tiep tiep nhung mai cho đen nay, La Trình vẫn chưa tìm được nguồn lửa thích hợp. Nguồn lửa như thế nào mới có thể giúp cơ thể La Trinh tấn thăng tới phẩm cấp tiếp theo? Bản thân La Trinh cũng không nói rõ được, nhưng nói chung thì cơ thể hắn càng mạnh mẽ, nguồn lửa cần thiết lại càng phải lớn mạnh. Nguồn lửa lợi hại, bản thân La Trinh cũng có, đó chính là hắc hỏa trong lò luyện thần bí kia. Thế nhưng, hắc hỏa lại quá bá đạo, La Trinh không dám coi thường mà thử. Có lẽ thứ mà hỏa Doãn Nhi này tinh thông nhất không chỉ có quy tắc thời gian, trình độ lĩnh ngộ quy tắc hệ hòa cũng tương đối cao. Nếu có thể mượn ngọn lửa của nàng để giúp cơ thể mình trở thành thánh khí thì đối với La Trinh quả thực là một việc tốt. Đúng, hỏa dẫn nhi gật đầu, vì vậy người vẫn nên từ bỏ đi, đừng ép ta dùng chiêu này. Hiện giờ ta không thể đánh ngất được người, mà tốc độ lĩnh ngộ quy tắc thời gian của người lại nhanh như vậy. Ê e là không bao lâu nữa người đã có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được quy tắc thời gian rồi. Đến lúc đó, ta đã không phải là đối thủ của người nữa. Không ngờ nàng lại thầm phân tích những thứ này trong lòng, rồi nói cho La Trinh nghe từng chút, từng chút một nghe hỏa doãn nhi giảng giải như vậy, đám thiên tài cấp thần hư kiếp cảnh ở bên dưới ai nấy đều thở dài tuyệt vọng. Những thiên tài cấp thần này cũng được coi là yêu nghiệt ở nơi họ sống, cũng là sự kiêu ngạo tuyệt đối trong thế gia của mình. Nhưng so sánh với La Trinh thì bọn họ còn kiêu ngạo thế quái nào được? Hắn cứ như vậy mà lĩnh ngộ quy tắc thời gian nên khó tránh khỏi quá đả kích người khác. đã không thể nào dùng từ yêu nghiệt và quái vật để hình dung tên nhóc này được nữa, chỉ có thể nói tên nhóc này không phải là người. Có người tức giận nói, không phải người thì là gì? Người bên cạnh lại hỏi một câu, là gia súc, là súc sinh, hình như chỉ có gọi La Trinh như vậy mới có thể khiến tâm lý của mọi người cảm thấy cân bằng hơn một chút. Thấy La Trinh không trả lời, Hỏa Doãn Nhi khẽ nghiến răng nói, nhận thua đi, ta xin người đó, ta không muốn dùng chiêu này. Đây đã là lần thứ hai Hỏa Doãn Nhi cầu xin La Trinh. La Trinh lắc đầu, thản nhiên cười nói, rất xin lỗi, người cầu xin như vậy khiến ta thực sự rất khó xử. Nếu là chuyện khác thì có lẽ ta còn có thể đồng ý, nhưng bà ô ta nhận thua thì xin thử lỗi. La Thiên Hành ta khó lòng nghe theo được, Hỏa Doãn Nhi phồng má lên, động tác đáng yêu của nàng khiến rất nhiều võ giả bên dưới nhìn vào vừa thương yêu vừa tức giận, đương nhiên bọn họ thương yêu Hỏa Doãn Nhi, còn tức giận vì La Trinh Đối đãi với nữ thần trong lòng bọn họ như vậy, chẳng phải chỉ là nhận thua thôi sao, có gì to tát chứ? Hết cách, Hỏa Doãn Nhi thịt thịt mũi, tay phải giơ cao lên, cánh tay của nàng rất nhỏ, vì vậy chiếc vòng ngọc màu đỏ lửa trên tay rất lòng, nhấc tay một cái, chiếc vòng ngọc đó liền thuận theo cổ tay trắng nõn của nàng trượt xuống sau khi trượt thẳng qua cùi trỏ đến cánh tay thì mới dừng lại sau đó hai tay hỏa do ẵn nhi đột nhiên chắp lại với nhau giữa đỉnh đầu vốn dĩ mỗi khi hỏa doãn nhi vận chuyển chân nguyên thì chiếc vòng ngọc đều sẽ nhanh chóng lắc lư nhưng giờ đây cánh tay của nàng đã cố định vòng ngọc lại nên không phải vòng ngọc chuyển động nữa mà là cơ thể nàng chỉ nhìn thấy thân người hỏa doãn nhi nhanh chóng lắc lư với một biên độ nhỏ bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên vừa nhìn qua thậm chí nàng còn mang lại cho người khác một cảm giác mơ hồ khi nàng bắt đầu chuyển động thì trên vòng ngọc cũng bắt đầu xuất hiện ngọn lửa đỏ rực diễm lệ phần đông các đại năng thần hải cảnh của thần quốc thiên phong khi nhìn thấy cảnh này thì đều không hẹn mà cùng nhìn về phía quốc chủ của họ chiến hoàng thiên phong nhìn thấy sắc mặt điềm nhiên của chiến hoàng thiên phong trong lòng những đại năng thần hải cảnh kia lại tràn đầy lo lắng thậm chí một đại năng thần hải cảnh còn không nhịn được mà mở miệng hỏi quốc chủ không ngăn nàng lại sao trên mặt chiến hoàng thiên phong hiện lên vẻ phức tạp nói đúng ra hắn không muốn hỏa doãn nhi dùng chiêu này nhưng lần này chiến hoàng thiên phong đã hạ quyết tâm vì lúc trước hắn đã quá cưng chiều hòa doãn nhi thế nên mới nuôi nàng trở thành một người có tính cách không chín chắn như vậy sư tử còn biết đẩy con xuống núi để rèn luyện hậu duệ của mình hắn đường đường là chiến hoàng thiên phong lẽ nào lại không làm được lần này hắn muốn để hòa doãn nhi tự mình quyết định xem phải làm thế nào để đối mặt với la thiên hành vì vậy chỉ cần không nguy hiểm tới tính mạng của hòa doãn nhi thì hắn sẽ không ngăn cản bỏ đi tất cả phải xem bản thân nó thôi chiến hoàng thiên phong trả lời Nếu quốc chủ đã nói như vậy thì những đại năng thần hải cảnh khác trong thần quốc thiên phong cũng không còn gì để nói nữa. Ngọn lửa trên chiếc vòng trên cánh tay Hòa doãn Nhi càng lúc càng cháy mạnh hơn. Đồng thời ở giữa mi tâm của Hòa doãn Nhi cũng đột nhiên xuất hiện một dấu ấn thật đậm. Sau đó, một lường sức mạnh từ dấu ấn đó phát tán ra ngoài, chân phương chi hỏa, xuất hiện đi. Một ảo ảnh phượng hoàng được ngưng luyện thành lập tức xuất hiện phía sau Hòa doãn Nhi. Sau đó, mọi người ở quảng trường đều cảm nhận được hơi nóng mạnh liệt Sau khi xuyên qua kết giới của đại năng Thần Hải, cảnh bố trí thì hơi nóng này đã bị suy giảm, nhưng vẫn khiến người khác khó mà chống đỡ được, không ít võ giả hư kiếp cảnh đều phải ngưng tụ chân nguyên hộ thể mới có thể ngăn chặn được hơi nóng ở bên ngoài cơ thể. Huyết mạch chân phượng, không ngờ Hỏa Doãn Nhi lại có huyết mạch chân phượng, nàng là hậu dựệ phượng tộc, nhìn thấy cảnh này, có người lớn giọng hét lên, nồng độ huyết mạch của nàng cao đến mức vô lý, rất có khả năng là hậu dựệ phượng tộc, nhìn thấy ngọn lửa chậm chậm ngưng kết ra này, lông mày của La Trinh cũng đột nhiên dựng lên la trinh cũng từng hấp thụ máu chân long thậm chí cả tình huyết chân long sau khi hấp thụ tinh huyết chân long thì thân thể la trinh cũng có được lợi ích vô cùng lớn có điều máu và tinh huyết chân long mà la trinh hấp thụ đều được tính bằng giọt nói một cách tổng quát thì tỷ lệ huyết mạch trong cơ thể la trinh không nhiều quan trọng hơn là máu chân long của hắn đều là mãi sau này mới hấp thụ vì vậy vẫn chưa nắm rõ được sự thần thông của chân long tộc còn hỏa doãn nhi này hình như là hậu duệ của thần thú siêu cấp thực sự nồng độ huyết mạch cao đến mức vô lý ảo ảnh chân phượng đó lại được ngưng kết đến mức độ như thật. Khi La Trình ở Thanh Vân Tông cũng từng gặp Mạc Vũ Hinh có huyết mạch Thanh Loan, nhưng bản thân Thanh Loan không thể nào sánh được với thần thú siêu cấp, kém xa những thần thú siêu cấp như chân long, chân phượng, huống hồ, nồng độ huyết mạch của Mạc Vũ Hinh không hề cao, thậm chí còn hơi bị pha tạp. Hỏa Dẫn Nhi trước mặt thì lại khác, nàng ta hình như có huyết mạch chân phượng hoàn chỉnh, vu vu vu, từ mi tâm của nàng phóng ra từng ngọn lửa, chúng không ngừng ngưng tụ, chậm chậm dung hợp lại thành một con phượng hoàng. Con phượng hoàng mà Hòa Doãn Nhi ngưng kết ra cũng không giống như bằng phượng của Ninh Vũ Điệp. Bằng phượng của Ninh Vũ Điệp là vật quán tưởng mà thành, còn con phượng hoàng hiện tại gần như là một con phượng hoàng thực sự. su muoi 797, giống như chân lông tộc, số lượng chân phượng tộc cũng vô cùng hiểm. Ví dụ như cộng cả 49 con chân lông của chân lông giới và một số chân lông chưa hoàn toàn phát triển thì số lượng cũng chỉ có vài nghìn. Số lượng chân lông tộc thì nhiều hơn một chút, nhưng cũng khó để lên đến vạn. Mà số võ giả trong 10 vạn thượng giới đầu chỉ vài trăm triệu làm khế ước thú với chân phượng nói gì mà dễ thể có lẽ chỉ có chuyện nhân của thiên tôn mới có đãi ngộ như vậy thực lực mà hỏa doãn nhi thể hiện ra đương nhiên khiển phần đông đại năng thần hải cảnh kinh hãi cô nàng của hòa gia này không có chút động tĩnh nào mà đã phát triển đến trình độ như vậy rồi nhưng sau khi nhìn thấy con phượng hoàng hỏa diệu đó thì trong mắt mỗi người đều lồi lên như muốn rơi ra đến nơi không thể dùng từ kinh hãi để hình dung được nữa lão hỏa ngươi dấu cũng kỹ đấy chiến đế đại vũ lạnh lùng chế diễu nói thế nào thì tứ đại thần quốc cũng như anh em một nhà Giữa đôi bên không hề tồn tại quá nhiều bí mật, ví dụ như bí mật trên người quái vật nhỏ ở võ phù cửu đỉnh kia cũng đều được chia sẻ cho mấy vị chiến hoàng, chiến để cùng dùng. Nhưng không ngờ chiến hoàng thiên phong này lại có thể nuôi dưỡng ra một nhân vật như vậy một cách thần không biết quỷ không hay. Có lẽ thực lực hiện giờ của hỏa doãn nhi không đủ để uy hiếp bất kỳ ai, nhưng đến khi nàng và con chân phượng của nàng trưởng thành thì sao? Khi con chân phượng này phát triển đến cấp 11 thì làm gì có vị đại năng thần hải cảnh nào ở đây có thể là đối thủ nó? Nếu mọi người biết rõ chuyện này thì đã chẳng nói làm gì, nhưng chiến hoàng thiên phong lén lút bồi dưỡng ra một nhân vật như vậy mà mọi người lại không hề hay biết, đám quốc chủ của ba thần quốc còn lại khó tránh sẽ có chút nghi kỵ. Ngược lại, chiến hoàng thiên phong không hề hoang mang mà cười nói, lưu tán, việc gì phải dùng sắc mặt đó nói chuyện, nếu ta có ý che giấu thì dĩ nhiên sẽ không để dõn nhi xuất chiến. Lời này của hắn nói cũng có lý, từ đầu đến cuối, chiến hoàng thiên phong không hề có bất kỳ ám hiệu gì với hỏa doãn nhi. Hoàn toàn để nàng tự do phát huy. Hoa Doãn Nhi dùng khế ước thú mà chiến Hoàng Thiên Phong cũng không hề ngăn cản. Nghe được lời này, sắc mặt của mấy vị quốc chủ mới ổn định lại. Nhìn từ một góc độ khác, Hoa Doãn Nhi có một con chân phượng làm khế ước thú cũng là một chuyện tốt đối với Đại Lục Thần Quốc. Trong Đại Lục Thần Quốc cũng không có gì mấy để phát triển. Không ai có thể dựng lại một con đường để phi thăng lên thượng giới nên chung quy lại thì tất cả các đại năng thần hải cảnh đều sẽ bị nuốt lại ở đây. Mà sự phát triển của chân phượng gần như là không có giới hạn nếu con chân phượng này có thể phát triển thì có lẽ sẽ thực sự có cơ hội để xây dựng lại con đường phi thăng. ê, con chân phượng tên là hòa diệu kia đột nhiên kêu lên một tiếng cao vút, bay lượn quanh hòa doãn nhi một vòng, sau đó bay lên cao, dương đôi cánh rộng đến vài trượng ra, đầu phượng nhìn thẳng phía la trinh, tỏa ra sự tôn nghiêm vô thượng. còn những chiếc lông dài đến cả trăm trượng của nó thì vần quanh, bao bọc lấy hòa doãn nhi ở bên trong. trên mỗi cái lông của con chân phượng đó đều có một ngọn lửa cháy rừng rực, từng quy tắc hệ hỏa theo đó mà kịch liệt phóng ra. Quy tắc hệ hòa tầng thứ ba, La Trinh cảm nhận được độ mạnh của quy tắc hệ hòa đó, trong lòng cũng có một suy đoán đại khái, ngọn lửa này không ngừng sinh sôi, vừa có thể đem đến sự hủy diệt, đồng thời lại ẩn chứa cơ hội sinh tồn mạnh mẽ bên trong. Mặc dù con chân phượng này mới chỉ ở cấp 9, nhưng lại mang tới cho La Trinh một cảm giác áp bức mãnh liệt, thậm chí áp lực còn lớn hơn so với lúc đối mặt với thôi tà, quả nhiên thần thú siêu cấp không phải chuyện đùa. Nếu hỏa doãn nhi triệu hồi ra một con chân long hoặc một con bằng phương thì áp lực của la trinh chắc chắn sẽ còn tăng thêm vài phần. Có lẽ thực lực của con thần thủ siêu cấp này có thể ngang với cường giả sinh tử cảnh tử trọng, thậm chí là ngũ trọng. Cộng thêm một hỏa doãn nhi thì dù là la trinh cũng không nắm chắc sẽ thắng đối phương. Nhưng hỏa doãn nhi này lại chủ tu quy tắc hệ hỏa và quy tắc thời gian. đã thế khe ước thú mà nàng ta triệu hồi ra thông qua huyết mạch của bản thân cũng là một con hỏa phượng. La trinh có thân thể tiến khí nên vốn dĩ đã hoàn toàn miễn dịch với lửa hắn còn đang phiền lòng vì không có nơi nào giúp hắn gia tăng cường độ của cơ thể nữa cơ cường độ cơ thể càng cao có nghĩa là la trinh có thể sử dụng càng nhiều lực vẩy rồng thu thập binh khí để dung luyện ra thiên diễn tinh hoa đã không còn là chuyện khó khăn với la trinh nữa nhưng cơ thể của la trinh lại không thể chịu đựng được sức mạnh quá lớn nếu dùng quá nhiều lực vẩy rồng thì cơ thể hắn sẽ vỡ vụn mất hỏa dẫn nhi khẽ dựa về phía sau ngồi xuống trên lông con phượng hoàng đang xoay quanh sau đó liền thấy nàng khẽ chỉ về phía la trinh rồi nói hỏa rượu dương viêm xung kích ê con chân phượng đó đột nhiên ngẩng đầu, mở to miệng, nguyên khí trời đất đột nhiên chuyển động, không ngừng cuộn cuộn hội tụ về phía miệng nó, trực tiếp hấp thụ nguyên khí trời đất sao, La Trinh thần kinh ngạc. Sau khi hấp thụ được tương đối nguyên khí trời đất rồi thì lập tức nhìn thẳng vào La Trinh ở cách đó không xa. Có điều, ngay khi con chân phượng đó chuẩn bị phun lửa thì bóng dáng Hòa Doãn Nhi đột nhiên lại lóe lên, lao lên phía đầu con chân phượng này, phủ tay lên phần đầu nó. Sau khi thấp giọng trao đổi với nó vài câu, nàng nói với La Trinh, La Thiên Hành, ta đã chứng minh rồi. Giờ ngươi nên hiểu, nếu dương viêm xung kích của hỏa diệu phun ra thì chắc chắn ngươi sẽ hóa thành cho bụi, ngươi suy nghĩ cho kỹ, hiện giờ hối hận vẫn còn kịp, là trình vẫn buồn bực, không hiểu hỏa dãn nhi này muốn làm gì, đã đến lúc này rồi mà nàng ta vẫn còn ra lệnh cho khế ước thú của mình tạm dừng tấn công, là trình suýt chút cũng ngất ra đất, nhưng người ta cũng có lòng tốt nên mới nhắc nhở, mặc dù đây chỉ là một con kip la trinh van buon buc khong hieu hoa doan hoàng nhỏ, mới chỉ là cấp 9, nhưng dù gì nó cũng là thần thú siêu cấp, mạnh thú thông thường vĩnh viễn không thể so sánh được. Ta thấy La Thiên Hành này cứ nhận thua đi cho xong, có thể ép hoàng tộc phải dùng đến thần thú siêu cấp thì cũng coi như hắn có danh tiếng rồi, chắc chắn thần quốc hắc thiết sẽ phong thưởng hậu hính cho hắn. Loại người như La Thiên Hành không dễ dàng nhận thua như vậy đâu, muốn nhận thua thì đã nhận từ trước rồi, không chịu thua thì chết thôi, muốn tìm cái chết cũng không có ai cản hắn. Công chúa Doãn Nhi của chúng ta đã cho hắn đủ cơ hội rồi, phần lớn mọi người đều thấy La Trinh không vừa mắt, hiểu biết của võ giả đại lục thần quốc rộng rãi hơn nhiều so với Trung vực huống hồ bọn họ còn có rất nhiều tài nguyên được thượng giới chuyển xuống trong lòng bọn họ đại ý khái đều có một khái niệm rõ ràng về thần thú và thần thú siêu cấp ví dụ như thực lực của con chân phượng cấp chín trước mặt này không ít người đoán nó ít nhất cap 9 truoc có thực lực của võ giả sinh tử cảnh cho dù là võ giả sinh tử cảnh tứ trọng ngũ trọng thì e là cũng khó có thể đối địch lại được với nó một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ như la trinh cho dù thiên phú có kinh người đi nữa thì cũng có thể lấy gì ra để đối phó với chân phượng này chỉ sợ còn chưa kịp tiếp cận thì đã bị thiêu thành cho rồi ngay trước ánh mắt của bao nhiêu người là Trinh liền nhà ra bốn chữ cảm ơn xin lỗi cảm ơn dĩ nhiên là cảm ơn hỏa doãn nhi đã cho hắn cơ hội còn xin lỗi dĩ nhiên là nói với hỏa doãn nhi rằng bản thân hắn vẫn sẽ không nhận thua trên mặt hỏa doãn nhi hiện lên vẻ tiếc nuối khi triệu hồi hỏa diệu trong lòng nàng cũng từng quyết đoán nếu nàng đã là một võ giả thì vĩnh viễn sẽ không tránh khỏi việc phải tranh đấu với người khác giống như con người kể từ khi sinh ra đã phải ăn vậy đây là quy luật nàng không thể nào tránh được nếu đã không thể tránh thì chỉ có thể thử chấp nhận hỏa doãn nhi không hề chọn trốn tránh hoặc nên nói là lần so đấu với la trinh này đã khiến nàng hiểu rõ hơn về sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân cũng giúp nàng cảm nhận rõ được sự kỳ vọng của phụ hoàng đối với nàng nếu là thường ngày nàng thì chọn nhận thua cũng không muốn gọi hỏa diệu ra để giết chết la trinh nhưng lần này thì khác nàng không muốn phụ hoàng thất vọng sau khi thấy lời cảnh cáo của mình không hề có tác dụng đôi đồng tử của hỏa doãn nhi khẽ co lại sau đó vô cùng nghiêm túc vỗ vỗ phần đầu của hòa diệu chân phượng hòa diệu đã chờ đợi lâu rồi Nên sau khi nhận được lệnh liền có một ngọn lửa sáng rộng trường một trường ở dưới miệng nó lao thẳng về phía La Trinh. Nếu là một con chân phương thành niên thì có lẽ La Trinh mới khó có thể ngăn cản. Đương nhiên, chân phượng thành niên chính là thần thú siêu cấp cấp 14 hay thậm chí là cấp 15, có thể so ngang với giới chủ, thiền tôn. Thần thú trình độ siêu cấp như thế thì chỉ riêng thân hình đã dài đến mấy nghìn dặm rồi. Một đối phó với La Trinh cũng chỉ cần động móng vớt một cái là có thể khiến hắn tan xương nát thịt, thân thể La Trinh chìm trong ngọn lửa nhanh chóng nóng lên, đỏ sực như một mỏ hàn bị đốt đỏ. chắc là sắp xuất hiện rồi. La Trinh cũng có chút chờ mong. nếu thân thể hắn có thể tiến vào cấp bậc thánh khí thì cũng sẽ giúp thực lực của hắn tăng mạnh. dù sao dưới sức mạnh bùng nổ của cơ nguyên phối hợp với nghìn tấm vảy rồng thì có lẽ đến khi La Trinh tiến vào hư kiếp cảnh hậu kỳ là có thể quét ngang cường giả sinh tử cảnh. nhưng khi đòn đánh của Dương Viêm đã kéo dài trong mười mấy nhịp thở, mày La Trinh bắt đầu nhíu lại. hừ, vì sao lại không xuất hiện? thân thể mới chỉ bị ngọn lửa nướng nóng thì vẫn chưa đủ để khiến nó thăng cấp quan trọng nhất vẫn là những ký hiệu màu vàng sau khi những ký hiệu màu vàng xuất hiện thân thể lạ trình mới có thể hấp thu toàn bộ ngọn lửa vào trong cơ thể cường độ của ngọn lửa không đủ lạ trình nhanh chóng cho ra kết lụa này không ngờ ngọn lửa đạt tới tầng thứ 3 của quy tắc hệ hỏa vẫn không thể khiến thân thể hắn thăng cấp việc này có chút phiền phức con phượng hoàng này chắc không chỉ lĩnh ngộ đến tầng thứ ba của quy tắc hệ hỏa trong nháy mắt khi phượng hoàng đáp xuống La Trinh cảm nhận được sự huyền ảo của quy tắc hệ hỏa, quy tắc này phức tạp hơn quy tắc hệ hỏa trong dương viêm nhiễu, chắc chắn phải là quy tắc hệ hỏa thuộc tầng cao. Mỹ đến đây, La Trinh lại lội ngược dòng mà tiến gần về phía hỏa giãn nhi, khi dương viêm xung kích phóng ra sẽ tấn công theo đường thẳng, đoạn cuối của nó đánh lên kết giới, bắn ra vô số tia lửa. Dương viêm liên tục tấn công khiến cho kết giới mà đại năng thần hải cảnh ngưng kết ra cũng hơi lung lay một chút, một bên kết giới không ngừng lay động giống như nước gợn. Nếu kết giới do mình tạo ra bị một võ giả hư kiếp cảnh làm sập thì thực sự rất mất mặt, vì thế, đại năng thần hải cảnh kia phất tay lên, một tia sáng màu xanh dung nhập vào trong kết giới, củng cố thêm cho kết giới này, cho nên ta mới nói, có đôi khi làm người không thể quá cứng nhắc, không phải chỉ là nhận thua thôi sao, cần gì phải vì mặt mũi mà mạnh miệng, bây giờ bị đốt thanh cho rồi, đúng là không biết quý trọng bản thân, mất mạng là việc nhỏ, quan trọng là hắn khiển công chúa của chúng ta phải chịu khổ sở trong lòng, đây mới là lỗi lầm lớn nhất, nói đúng lắm tên la thiên hành này thật sự giống như một con chuột chết chết rồi còn phải khiến người ta thấy ghê tởm công chúa doãn nhi không muốn sát sinh hắn lại cứ ép nàng ấy phải ra tay để bị coi thường người như thế tốt nhất phải giết hắn một nghìn lần mới giải hận được những võ giả của thần quốc thiên phong thế hỏa doãn nhi tựa vào vai phượng hoàng trên mặt lộ vẻ vô cùng buồn bã thì lại càng hận la trinh đến tận xương theo bọn họ thấy có lẽ la trinh không có khả năng sống sót dưới đòn tấn công dương viêm này nhưng tội lớn nhất của hắn chính là khiến cho hỏa doãn nhi khó chịu như thế Trong lòng hỏa doãn nhi thật sự vô cùng khó chịu, tay nàng nắm chặt lông của chân phượng hỏa diệu, tấm tình cũng như rơi xuống đây vậy. Nàng đã sớm biết thế giới võ giả tàn khốc, nhưng mọi người chỉ phân thắng vậy thôi không được sao, vì sao cứ nhất định phải liều mạng như vậy, có đáng không? Trong mắt nàng, La Trinh là một võ giả có tiền đồ sáng lạn, vậy mà cứ thể ngã xuống thì quả thực khiến nàng vô cùng khó chịu, thậm chí còn rất đau khổ nhưng nàng cũng hiểu, cách làm của nàng là chính xác, nàng không thể lùi bước, không thể có lỗi với niềm hy vọng tha thiết của phụ hoàng nhưng ngay lúc nàng đang bị cảm xúc buồn rầu và tự trách quấn quanh thì một cái đầu bỗng lộ ra từ đỉnh phóng ra luồng dương viêm súng kích. khi hỏa doãn nhi nhìn thấy cái đầu kia, cả người nàng lập tức sững sờ. sau đó nàng chợt nghe thấy la trinh mở miệng nói, chìm ngóc, tăng sức lên chút nữa đi. ô, la thiên hành, ngươi không bị làm sao ư? nhìn thấy đối thủ của mình không hề bị thương, trên mặt hỏa doãn nhi vốn vô cùng buồn bã lại hiện lên vẻ vừa mừng vừa sợ. cảnh này giữa hai người một lần nữa khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ, không thể không nói. Hai người đều là quái nhân trong quái nhân. Là trình vậy mà lại có thể đứng vững trước dương viêm sung khích. Đã thể nhìn qua cũng không thấy có vấn đề gì. Mọi người đều vô cùng khiếp sợ, cũng hoàn toàn không hiểu nổi vì sao hắn lại muốn nhảy ra chọc tức con phượng hoàng kia. Thần thú siêu cấp dễ chọc như vậy sao? Người này có khuynh hướng tự ngược phải không vậy? Hỏa doan nhi thấy là trình không sao thì lại vô cùng vui mừng. Bọn họ, đang thi đấu sao? Người hỏi ta, ta hỏi ai? Rất nhiều võ giả trên quảng trường bỗng cảm thấy thế giới quan bị đảo lộn cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ khó có thể thông não nổi thần thủ siêu cấp có linh trí rất cao chân phượng có tên hỏa diệu này sao có thể không nghe hiểu lời khiêu khích của la trinh hỏa diệu là khế ước thú của hòa doãn nhi nhưng nó không thần phục hòa doãn nhi mà quan hệ giữa hai người lại như là bạn bè không phải nô dịch cho nên đa số thời điểm nó đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của hòa doãn nhi chỉ có điều một khi nó đã tức giận lên thì cho dù là hòa doãn nhi cũng khó có thể khống chế được nó la trinh vừa nói xong trong mắt hòa diệu bừng lên ngọn lửa giận dữ thật là thần thú siêu cấp làm sao có thể để một nhân loại nhỏ bé dày xéo tôn nghiêm vì thế nó chợt dừng phun dương viêm trong nháy mắt khi dương viêm xung kích ngừng lại thân thể trần chuồng của la trinh liền lộ ra sức nóng của dương viêm xung kích đã sớm đốt trụ quần áo la trinh thành cho tàn không sót lại mẫu nào a hỏa doãn nhi lập tức kêu lên sợ hãi quay đầu sang một bên vừa rồi la trinh đi ngược lại với luồng dương viêm xung kích nên đã tới gần hỏa doãn nhi hơn không ít đối diện là một người đàn ông trần như nhộng làm sao nàng dám nhìn một phần võ giả nữ ở quảng trường đều quay đầu đi, nhưng ở đây đa phần đều là nữ hán tử, bọn họ nhìn chằm chằm La Trinh không hề kiêng rè, thậm chí còn vô cùng hứng thú mà thưởng thức, chớ nói đến chuyện hỏa doãn nhi thẹn thùng, ngay chính La Trinh cũng có chút xấu hổ, nhưng để có được ngọn lửa mạnh hơn của con phượng hoàng kia, hắn cũng bất chấp. Ê cho dù là La Trinh thì cũng không ngờ khiêu khích của hắn lại có hiệu quả tốt như thế, con phượng hoàng kia đã không thể chờ đợi được mà bắt đầu đợt công kích tiếp theo, trong nháy mắt, lồng chim cả người nó dựng lên, thể hiện sự phẫn nộ với tất cả sinh linh, sức nóng tỏa ra từ trên người nó khiến ngay cả hòa doãn nhi cũng không thể chịu nổi, nàng đành phải tạm thời rời khỏi con phượng hoàng đang tức giận này. người, vì sao ngươi còn muốn thiêu khách nó? hỏa diệu đã thật sự tức giận rồi. hòa doãn nhi vừa quay mặt qua một bên, vừa oán giận la trinh. la trinh không trả lời vấn đề của hòa doãn nhi. cuộc so đấu của hắn và hòa doãn nhi chỉ là thứ yếu, hiện tại hắn chỉ tập trung vào việc cảm nhận sức mạnh của ngọn lửa do phượng hoàng phát ra, không biết đợt công kích này có thể giúp hắn thăng cấp hay không. Chỉ chốc lát sau, La Trinh Liễn nhìn thấy bên người Phượng Hoàng xuất hiện một quả cầu lửa, và giờ khắc này, La Trinh Liễn cảm nhận được một sức mạnh đặc biệt của quy tắc hệ hỏa trong quả cầu lửa kia, chính là sức mạnh này, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, trong nháy mắt Phượng Hoàng kia đáp xuống, thứ hắn cảm nhận được chính là loại lực quy tắc hệ hỏa này, thứ không có trong Dương Viêm súng kích, thấy cảnh này, mặt Hỏa Doãn Nhi chợt biến sắc, cùng lúc đó, Chiến Hoàng Thiên Phong đang xem cuộc chiến chợt bước ra một bước, nháy mắt đã tiến vào trong kết giới dùng một tay kéo hỏa doãn nhi ra khỏi kết giới chính vì suy nghĩ này nên chu hoàng cũng không tiện ra tay ngay lúc chiến hoàng thiên phong kéo hỏa doãn nhi ra khỏi kết giới thân thể phượng hoàng bỗng nhiên cuộn lại không ngừng thu nhỏ Vòng lửa bên người nó cũng nhanh chóng thu nhỏ theo hỏa doãn nhi ở ngoài kết giới kinh ngạc nhìn khế ước thú của mình mà nói la thiên hành chọc giận nó nên nó lại muốn phóng ngọn lửa niết bàn ra để đốt cháy hẳn phượng hoàng là biểu tượng của sự bất từ thực lực của phượng tộc yếu hơn trần long tộc một chút nhưng lực sinh mệnh lại mạnh hơn Trần Long tộc rất nhiều. Cho dù là thần thú có năng lực chữa lành vết thương nhanh nhất như cửu đầu gia tộc cũng không thể sánh được với chân phượng tộc, bởi vì chúng có thể không ngừng sống lại, chỉ cần là nơi có lửa thì đều có thể sống lại. Vì sao khi Hòa Doãn Nhi triệu hồi Hòa Diệu, La Trình lại cảm nhận được luồng sức mạnh vượt trên quy tắc hệ hỏa tầng thứ ba? Bởi vì trên thực tế, con phượng hoàng này đã trực tiếp sống lại từ trong ngọn lửa rồi mới hiện ra. Nói cách khác, trước khi Hòa Diệu được triệu hồi thì có thể coi nó đã chết một lần rồi. Bởi vậy có thể thấy chữ chết này đối với chân phượng tộc không hề có tính uy hiếp đến mức nào bởi vì chúng có thể lựa chọn lúc nào chết cũng có thể lựa chọn sống lại trong bất cứ ngọn lửa nào mà khi ở niết bàn hòa phượng có thể phát ra ngọn lửa niết bàn cũng chính là quy tắc hệ hỏa tầng thứ tư có tên là ngọn lửa tái sinh quy tắc hệ hỏa có 10 tầng tầng thứ nhất gọi là bùng cháy tầng thứ hai là đốt trụi tầng thứ ba là hủy diệt tầng thứ tư là tái sinh sau khi đốt cháy vạn vật sẽ mang đến sự tái sinh cho nên nó mới có cái tên như thế Hình thể của Phượng Hoàng càng ngày càng nhỏ, nó cuộn mình lại, biến thành một quả trứng tròn trịa. Quả trứng lé lên màu đỏ cam, nhìn qua trong bóng láng, giống như một viên đá quý xinh đẹp cỡ lớn. Nhưng lúc này không có bất cứ kẻ nào dám tới gần, vì quy tắc hệ hỏa vô tận đang tràn ra từ quả trứng Phượng Hoàng kia đều là quy tắc hệ hỏa tầng thứ tư. Khi những quy tắc đó rời khỏi trứng Phượng Hoàng, chúng liền biến thành những cơn lốc lửa màu đỏ vàng, bắt đầu thổi quét tất cả mọi thứ xung quanh. Sắc mặt Đại Năng Thần Hải Cảnh dựng lên kết giới vô cùng nghiêm trọng mỗi một tầng lực quy tắc đều có sự chênh lệch uy lực rất lớn với quy tắc hệ hòa tầng thứ tư ngay cả vị đại năng thần hải cảnh này cũng cảm thấy hơi khó giải quyết nhưng vẫn là câu nói kia nếu để tên hư kiếp cảnh này không phải nói là nếu để con phượng hoàng cấp chín này phá vỡ kết giới của ông ta thì thật quá mất mặt cho nên ông ta cũng đang cố gắng ổn định lại kết giới phần phật dưới sự thổi quét của cơn lốc lửa kết giới hình hộp chữ nhật đã trở thành địa mục lửa giờ khác này trong đó ngoài lửa ra thì không còn gì nữa không ít thiên tài cấp thần trong quảng trường cũng đã bắt đầu trở nên lo lắng. tuy nói kết giới này là do đại năng thần hải cảnh tạo o ra, nhưng lỡ như bị vỡ thì sao? nếu cơn lốc lửa trong đó quét ra ngoài, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến không ít người. tuy trong lòng bọn họ có sợ hãi, nhưng thấy không có ai lui về phía sau nên bản thân vẫn nhịn xuống. dù sao bọn họ cũng là thiên tài cấp thần, không thể làm mất mặt võ phủ của mình, thần quốc của mình được. cơn lốc lửa quét qua khiến cả người La Trinh đã bắt đầu đỏ rực lên. chỉ lát sau, trên người hắn chợt hiện lên một đám ký hiệu màu vàng. Thành công rồi, trong lòng La Trinh vui vẻ. Sau đó, càng ngày càng nhiều ký hiệu màu vàng xuất hiện, trên tay, trên chân, trên mặt, trên vai hắn. Ngay sau đó, những ký hiệu màu vàng này không ngừng xoay tròn, hấp thu ngọn lửa xung quanh. Một lát sau, nhìn La Trinh đã giống như một tượng đồng ánh vàng rực rỡ. Được ký hiệu màu vàng vây quanh nên dù cơn lốc lửa không ngừng quét qua thì La Trinh cũng chỉ cảm thấy thân thể hơi nóng lên chứ không hề bị thương, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì thế La Trinh đi qua cơn lốc lửa. Chậm rãi tới gần quả trứng Phượng Hoàng kia, trứng Phượng Hoàng còn đang lơ lừng giữa kết giới bên ngoài vỏ trứng không ngừng lóe ra quy tắc hệ hỏa, thúc giục cơn lóc lửa mạnh mẽ hơn quét qua. Là Trinh hoàn toàn không sợ, ngược lại còn đón đầu cơn lóc đi qua, vươn tay về phía trứng Phượng Hoàng, ngón tay nhẹ nhàng vút ve vỏ trứng, hơi nóng, hơn nữa ta còn cảm nhận được bên trong có sinh linh đang không ngừng nhảy lên. Trứng Phượng Hoàng là như thế này, không biết trứng rồng có phải cũng như vậy hay không. Là Trinh còn chưa quên, khi bản thân hắn tiến vào bên trong Thánh Hải Thiên Vũ nếu có cơ hội thì còn phải giúp thanh long lấy quả trứng rồng tổ kia bùm bùm ngay khi la trinh vừa chạm đến thì vỏ trứng phượng hoàng nhanh chóng bắt đầu vỡ ra một con phượng hoàng con nho nhỏ bắn ra ngoài sau đó nó nhanh chóng biển lớn hai tiếng phượng hót vang lên cơn lốc lửa cuối cùng cũng chậm rãi tạm ngừng lại ánh mắt phượng hoàng nhìn la trinh cũng trở nên phức tạp ngọn lửa của nó vậy mà lại không hề có hiệu quả gì với người này tuổi của con phượng hoàng cấp chỉ này cũng không lớn nếu không sẽ không có khả năng ký khế ước trở thành khế ước thú của hòa doãn nhi Bản thân nó cũng chỉ có thể vận dụng quy tắc hệ hỏa tầng thứ ba, về phần tầng thứ tự thì nó phải dùng hình thái niết bàn mới có thể phát ra được, cho nên, niết bàn là chiêu lợi hại nhất của nó. Nó vốn muốn dùng ngọn lửa niết bàn để đốt tên nhân loại vô lễ kia thành cho bụi, nhưng giờ nó mới hiểu, dường như người này không sợ lửa đây rốt cuộc là chuyện gì, con phượng hoàng này vẫn là con non, nên không thể nghĩ ra nổi. Và thời khắc này, là Trinh lại mỉm cười với con phượng hoàng rồi nói, cảm ơn ngươi, vì sao phải cảm ơn ta, vừa rồi không phải con mắng ta sao. Chân Phượng có chút nghi hoặc, nhưng loài thú thực tế hơn nhân loại nhiều, cho dù nó là thần thú siêu cấp, nhưng một khi đã nhận định bản thân không phải là đối thủ của La Trinh thì cũng sẽ giữ thái độ kính sợ với hắn. Đây là bản năng giữ mạng được truyền lại qua vô số năm tháng của chúng nó. Vì thế, Phượng Hoàng hát lên một tiếng dài, sau đó bay ra ngoài kết giới, hủy bỏ kết giới để hỏa diệu đi ra. Hỏa Doãn Nhi bỗng nhiên nói, nghe thấy lời của Hỏa Doãn Nhi, đại năng Thần Hải cánh kia lập tức mở kết giới ra, Hỏa Diệu vừa chui ra khỏi kết giới thì dính chặt lấy Hỏa Doãn Nhi. Hỏa Doãn Nhi nhỏ giọng an ủi bên tai Phượng Hoàng một lúc, cảm xúc của chân Phượng mới tốt hơn, sau đó Hỏa Doãn Nhi lại chậm rãi tới gần kết giới, nói với La Trinh ở bên trong, trận này, là ta thua, ngươi lợi hại hơn ta. Mới vừa rồi, khi chiến Hoàng Thiên Phong ra tay kéo Hỏa Doãn Nhi khỏi kết giới, nàng cũng đã coi như thua cuộc, hiện tại Hỏa Doãn Nhi nhận thua cũng là tâm phục khẩu phục, quả thực nàng không có cách nào để thắng La Trinh, không biết vì sao, khi biết không cần phải tranh đấu với La Trinh nữa thì trái tim Hỏa Doãn Nhi bỗng nhiên lại bình ổn cũng coi như nàng vừa lòng với kết quả này la trinh gật đầu mỉm cười nói người cũng không tồi ừ ta biết hỏa doãn nhi không khiêm tốn ngược lại còn sảng khoái thừa nhận nàng cũng thấy bản thân rất lợi hại nhưng nàng lập tức nhìn trên quảng trường sau đó thấp giọng nói với la trinh nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi quái vật nhỏ thật sự rất lợi hại ngươi nhất định phải cẩn thận nếu không hắn sẽ giết ngươi thật ra hỏa doãn nhi cũng đã nhận ra la trinh có thể thắng nàng ta thì hẳn là có liên quan đến thiên phú đặc biệt của hắn hắn gần như không sợ lừa đốt nhưng quái vật nhỏ lại không dễ đối phó như thế chương 800 tuy một vị khi luyện thể rất đau khổ nhưng lợi dụng hồng mông thiên cương để luyện thể sẽ rất có lợi cho thân thể la trinh nên tất nhiên hắn phải chịu đựng hắn thư giãn người một chút cảm nhận được cơ thể mình đã tiến vào một đẳng cấp mới trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng cuối cùng ánh mắt hắn dùng trên người đám yến vương và chu hoàng ngồi trên đài cao yến vương tươi cười dùng ngón cái với la trinh la trinh thì khẽ gật đầu lập tức nhìn bốn phía xung quanh cao giọng hỏi Còn có ai muốn lên thiêu chiến ta nữa không? Thần quốc thiên phong thất bại. Tiếp theo là đến thần quốc tinh giã và thần quốc đại vũ có quyền thiêu chiến. Không thể không nói, hiện tại những người ấm ức nhất là võ giả của thần quốc tinh giã. Từ đầu tới cuối, võ giả thần quốc tinh giã chưa từng thắng lần nào. Tuy thần quốc thiên phong cũng có thua, nhưng chiến hoàng thiên phong người ta cũng chỉ phát ra một võ giả, chính là hỏa dãn nhi xuất chiến. Tuy hỏa dãn nhi thất bại, nhưng thực lực biểu hiện ra cũng đã chứng minh tất cả. Có lẽ không có mấy võ giả trẻ tuổi trong đại lục thần quốc này dám nói mình là đối thủ của nàng, La Trinh đánh bại Vân Long đào trước, sau đó lại đánh bại Hoa Doãn Nhi, rất nhiều võ giả thuộc đội ngũ thứ nhất của võ phủ đều không dám đi lên. Với thực lực của bọn họ, đi lên cũng sẽ bị La Trinh đánh bại trong nháy mắt, ngoài mất mặt ra thì chẳng được gì. Nhưng nhóm thái tử của tứ đại thần quốc thì lại có cơ hội đánh một trận với La Trinh, chỉ là không biết bọn họ có thể bước ra một bước hay không thôi. Ngay lúc hoàng tộc của thần quốc tinh dã còn đang lo lắng thì đã có người đứng dậy người này đúng là quái vật nhỏ trong võ phủ cửu đỉnh. thật ra trong thần quốc đại vũ không thiếu võ giả thuộc đội ngũ thứ nhất, thậm chí ngay cả trong võ phủ cửu đỉnh cũng còn có một số võ giả đứng đầu có thực lực không thua gì vân long đào. nhưng lúc này người có gan đứng ra cũng chỉ có một mình quái vật nhỏ. chỉ thấy hắn cong người rồi bỗng nhiên nhảy bật lên, cả người giống như lộn nhào một cái trên không trung, nháy mắt đã tiến vào trong kết giới, trong mắt hắn chẳng ngập vẻ hứng thú với la trinh. rốt cuộc cũng đến lượt quái vật nhỏ lên sân khấu. Không biết lần này cái tên tàn bạo ấy có thể bị dạy dỗ một chút không nữa, dạy dỗ quái vật nhỏ, ta cũng muốn thấy cảnh tượng đó, nhưng người từng thấy quái vật nhỏ thua bao giờ chưa? Chưa, chưa từng, cho dù là võ giả trong võ phủ Cửu đỉnh cũng không thích quái vật nhỏ cho lắm, nếu không phải cần đi vào Thánh Hải Thiên Vũ thì chắc ngay cả võ phủ Cửu đỉnh cũng không muốn mang theo quái vật nhỏ, thật ra, vốn dĩ thần quốc đại vũ không định để quái vật nhỏ lên sàn đấu, năm vừa rồi, lúc mở Thánh Hải Thiên Vũ ra, quái vật nhỏ cũng chỉ nằm ngủ khò khò trên mặt đất không quan tâm tới việc so đấu giữa đám võ giả, nhưng lúc này, vì Bạch Nguyệt Dung muốn đối phó với La Trinh nên nàng ta đã tự mình mời quái vật nhỏ xuất chiến, cho nên giờ khắc này, ánh mắt Bạch Nguyệt Dung vô cùng phức tạp, nàng ta cũng không biết cách làm của mình liệu có đúng hay không nữa. Sau khi nhìn thấy quái vật nhỏ, máy La Trinh lập tức nhíu lại, hắn rất ghét ánh mắt thế này, trước đó đã có lời nhắc nhở của Hỏa Doãn Nhi nên trong lòng hắn cũng càng thêm cảnh giác, thực lực của Hỏa Doãn Nhi đã vô cùng kinh người, vậy mà nàng còn e ngại quái vật nhỏ này như thế nên tuyệt đối không thể coi thường thực lực của người này được chỉ là la trinh cũng biết rõ nguyên nhân lớn nhất khiến hỏa doãn nhi e ngại quái vật nhỏ này chính là vì tính cách của hắn phần còn lại mới là vì thực lực hi hi quái vật nhỏ chật lưỡi nhìn chằm chằm la trinh nói ta tới khiêu chiến người được không la trinh thản nhiên đáp lại nếu ngươi đã đứng ở chỗ này tất nhiên là đã khiêu chiến ta cần gì phải hỏi lại quái vật nhỏ rụt cái cổ thật dài của mình lại tiếp tục cười nói nếu thua ta có thể giết chết người không người này nói nhảm nhiều quá La Trinh chỉ lạnh lùng đáp, theo quy tắc thì không được, vậy thì tiếc quá, con người của ta vốn không biết so đấu với người khác, chỉ biết giết người thôi nên sẽ không nắm chắc chừng mực được, làm thế nào bây giờ? Quái vật nhỏ dùng đôi mắt đen kịt không có lòng trắng nhìn chằm chằm vào La Trinh, cười một cách quỷ dị nói. La Trinh mỉm cười, so đấu giữa võ giả không thể bảo đảm trăm phần trăm, ta thấy, chúng ta vẫn nên bắt đầu đi thôi, hắn cũng lười nói nhảm nhiều với tên quái vật nhỏ này. Tốt, ngay khi La Trinh vừa nói xong, quái vật nhỏ đột nhiên nhếch môi lên. Lộ ra nụ cười sắc nhọn, mà răng nanh trong miệng hắn lộ ra ngoài lại không giống như răng nanh của nhân loại. Chúng xếp hàng lộn xộn, vô cùng sắc bén, giống như răng nanh của loài thú dữ nào đó. Hắn chợt dẫm lên kết giới phía dưới, cả người giống như một con khỉ, linh hoạt chạy dọc theo kết giới, phóng về phía La Trinh. La Trinh rất không thích tên này, thậm chí còn có cảm giác chán ghét. Loại cảm giác chán ghét này giống như nam châm củng cực, hoặc nên nói La Trinh đã chán ghét người kia từ trong xương. Ngay cả chính La Trinh cũng không thể nói ra được vì sao hắn lại có cảm giác này, vèo, quái vật nhỏ chậm chạp tiến tới, sau đó bỗng nhiên nhảy lên cao, trên mặt là nụ cười quỷ dị, hắn đột nhiên vồ về phía La Trinh, bong dáng La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua không gian mà tránh được móng vuốt của quái vật nhỏ, nhưng trong lòng hắn lại thấy rất lạ, quái vật nhỏ này định vật lộn với hắn sao, sau khi quái vật nhỏ lên sàn, một là hắn không lấy ra binh khí, hai là cũng không sử dụng chân nguyên. Hắn chỉ dùng thân thể để bắt đầu tấn công La Trinh cho nên hắn không hề bay lên mà chỉ chạy trên kết giới do đại năng thần hải cảnh tạo ra. Thân thể La Trinh vừa mới tiến vào cấp thành khí nên hắn cũng khá tự tin về nhục thể của mình. Nếu đối phương đã muốn vật lộn thì La Trinh hẳn sẽ theo hầu. Nhưng nhất thời, hắn không thể nghĩ ra nổi ý đồ của quái vật nhỏ là gì, cho nên trước tiên phải tránh đã. Quái vật nhỏ vô hụt một phát, lại rơi xuống trên kết giới. Sau đó chập chập hai tiếng rồi nói, thực lực và thiên phú cũng không tệ lắm, chỉ có điều lá gan quá nhỏ. Nghe thấy lời khiêu khích của hắn trong lòng la trinh càng thêm cảnh giác, rốt cuộc, người này có ý đồ gì, thật sự định dùng thân thể để chiến đấu với hắn sao, khỏi cần nghĩ nhiều. Quái vật nhỏ nhếch miệng cười nói, đối phó với ngươi, ngay cả chân nguyên ta cũng không cần dùng, chỉ cần dùng nhục thề của mình là được. Sau khi quái vật nhỏ nói xong, rất nhiều võ giả cùng ồ lên, bọn họ đều biết rõ quái vật nhỏ rất lợi hại, nghiêm túc mà nói thì dù hắn chỉ là võ giả hư kiếp cảnh, nhưng đã không còn cùng một cấp bậc với đám thiên tài cấp thần bọn họ nữa rồi. Chẳng qua mọi người cũng thấy rõ thực lực La Trinh vừa thể hiện ra, làm sao La Trinh lại không lợi hại cho được, ngay cả chân phượng cũng không làm gì được hắn kia, quái vật nhỏ nói vậy, dường như hơi khoác lác rồi thì phải, nghe quái vật nhỏ nói vậy, trên mặt La Trinh bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, người không giống người luyện thể, người không có cương nguyên đúng không, không có, đối phó với người cũng không cần cương nguyên, quái vật nhỏ lại nói, vậy được, La Trinh nói xong, bóng dáng hắn chợt bay lên cao, bay thẳng tới nơi cao nhất trong kết giới. Khi võ giả hư kiếp cảnh chiến đấu thì luôn không đủ không gian, cho nên vị đại năng thần hải cảnh kia cũng bố trí kết giới này không hề nhỏ. La Trinh bay lên cao, trực tiếp tới đỉnh kết giới, nhìn xuống quái vật nhỏ phía dưới rồi hỏi, nếu là như vậy, ngươi định đánh với ta như thế nào? Ngươi, sắc mặt quái vật nhỏ lập tức cứng lại, cho dù không cần chân nguyên thì sức bật thân thể của quái vật nhỏ cũng vô cùng mạnh, nhưng vấn đề là La Trinh kéo giãn khoảng cách với hắn quá xa, thế này thì đánh thê quái nào được, nếu đổi lại là một võ giả khác muốn so đấu sức mạnh thân thể với la trinh thì chắc hẳn sẽ đồng ý cho dù là công nguyên chân nguyên hay so đấu thân thể la trinh đều không ngán nhưng hắn đặc biệt không thích nhìn quái vật nhỏ vênh váo trước mặt mọi người như thế có nhiều người cũng không ưa quái vật nhỏ cho dù có không ít thiên tài cấp thần nhờ vào so đấu với quái vật nhỏ để ngộ đạo đột phá bình cảnh của bản thân thu được rất nhiều lợi ích nhưng bản thân quái vật nhỏ lại khiến người ta không ưa nổi trên thế giới này có mấy ai lại thích một tên mặt mày đáng ghét mà tính tình còn tàn bạo kỳ quái như thế chứ Nhìn thấy quái vật nhỏ bị cứng họng bởi một câu nói của La Trinh, mọi người cũng nhân cơ hội mà cười văng một trận, cũng chính vì trận cười này đã khiển quái vật nhỏ bắt đầu thẹn quá hóa giận. Chương 801, một khi đã cất bước chạy, hắn chính là một con thằn lằn leo tường, nhanh chóng bay thẳng đến rỉa kết giới. Khi quái vật nhỏ leo được một nửa thì hắn bỗng nhiên đạp lên kết giới một cái, lộn người một vòng, nơi hắn nhào lộn tới vừa đúng vào vị trí của La Trinh. Nhìn thấy quái vật nhỏ thật sự không dùng chân nguyên mà còn đánh về phía mình trên mặt la trinh hiện ra một nụ cười lạnh võ giả sử dụng chân nguyên để bay lượn có thể biến đổi vị trí vô cùng linh hoạt nhưng quái vật nhỏ lại chỉ muốn sử dụng sức mạnh để nhảy về phía hắn bóng dáng la trinh lóe lên bay tới phía sau quái vật nhỏ ấu chi, hắn cười lạnh một tiếng sau đó nêm một quyển vào sau lưng quái vật nhỏ một quyển này la trinh đã mở ra lực của 300 tấm vẩy rồng dưới cú đánh bùng nổ này quái vật nhỏ liền giống như trái bóng cao su nháy mắt đã đập xuống dưới đáy kết giới hừ tuy la trinh đánh chúng nhưng hắn lại phát hiện ra một số điểm kỳ quái xương cốt của quái vật nhỏ hơi bất thường nó mang đến cho la trinh một cảm giác mềm nhũn cho dù có mở ra lực của ba trăm tấm vẩy rồng thi rừng như quái vật nhỏ kia cũng không hề bị thương quái vật nhỏ nằm dưới đáy kết giới chậm rãi đứng lên con mắt đen kịt giống như dã thú trong rừng rậm nhìn chằm chằm vào la trinh trên mặt nở nụ cười dữ tợn không định dùng chân nguyên sao la trinh chắp tay sau lưng thản nhiên hỏi không cần quái vật nhỏ cười lạnh nói Ngươi còn chưa đủ tư cách khiến ta dốc toàn lực đối phó, nghe quái vật nhỏ khiêu khích như thế, trên mặt La Trinh vẫn mang vẻ thờ ơ như trước, hắn nói, muốn bị đánh thì cứ tiếp tục đi. Quái vật nhỏ cũng thật sự quật cường, nhưng dựa vào sức mạnh thân thể của hắn thì vẫn không đủ để đối kháng với La Trinh. Hắn biết, La Trinh tinh thông quy tắc không gian, không dựa vào chân nguyên để bay lượn mà chỉ thuần túy bùng nổ sức mạnh thì căn bản hắn không đụng vào được một góc tay áo của La Trinh. Vào, bóng dáng quái vật nhỏ thoát ẩn thoát hiện, nhảy bật lên lần nữa. Lúc này Hắn không trèo lên mặt bên của kết giới mà trực tiếp nhảy lên thật cao, đánh về phía La Trinh, không thể không nói, thiên phú trên thân thể quái vật nhỏ quả là mạnh mẽ khác thường, đừng nói là hư kiếp cảnh hậu kỳ, cho dù là cường giả sinh tử cảnh thì cũng không có thân thể mạnh mẽ như hắn, chỉ là cho dù lực nhảy của hắn có mạnh hơn nữa, tốc độ có nhanh hơn nữa thì cũng không thể bắt được La Trinh, chờ khi quái vật nhỏ đánh về phía mình, La Trinh mới bước ra một bước, xuyên qua không gian, lần thứ hai đi tới phía sau quái vật nhỏ rồi lập tức ra một quyền, một quyền này. La Trinh mở ra lực của 500 tấm vải rồng, cộng thêm sức mạnh của bản thân La Trinh thì tổng hợp lại, sức mạnh bộc phát ra đã trở nên vô cùng khủng bố. Quái vật nhỏ nhảy lên cao, nhưng không có chỗ để mượn lực trên không trung, hắn không thể tránh né năm đấm của La Trinh. Binh huynh, một quyền này lại nện vào sau lưng quái vật nhỏ, vì thế quái vật nhỏ lại bị La Trinh đánh bay xuống một lần nữa. Nhưng La Trinh vẫn không thể khiến quái vật nhỏ bị thương. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt lé lên một cái. Có lẽ năng lực chịu đòn của người này cũng không kém gì hắn. Về bản chất, La Trinh và quái vật nhỏ vẫn có sự khác biệt. La Trinh biến thân thể của mình trở thành pháp bảo nên thân thể vốn dĩ đã vô cùng rắn chắc, sau khi được ngọn lửa niết bàn luyện hóa, hiện tại La Trinh đã có được thân thể thành khí, không dễ bị thương, mà thân thể của quái vật nhỏ lại ở một thái cực khác, thân thể hắn mềm nhũn như không có xương, căn bản không chịu lực. "Nếu cứ tiếp tục như vậy, La Trinh cũng rất khó để khiến hắn bị thương, tiếp tục chứ?" La Trinh thản nhiên hỏi. Quái vật nhỏ nhổ một bãi nước bọt, trên mặt lộ ra nụ cười ấm hiểm nhưng không nói gì hai chân hắn bắn lên nhào về phía La Trinh. Lúc này La Trinh lại xuất hiện ở phía sau quái vật nhỏ. Nếu lực 500 trăm tấm vẩy rồng chưa đủ, hắn sẽ mở ra lực của 800 trăm tấm vẩy rồng. Nhưng ngay khi La Trinh vừa định đánh ra một quyền này thì tay của quái vật nhỏ bỗng vặn ra sau. La Trinh vốn vòng ra sau lưng quái vật nhỏ, nhưng lúc này cánh tay hắn lại vặn vẹo thể nào mà vòng ra sau lưng La Trinh rồi chụp lấy. Nhân loại gần như không có khả năng làm được động tác này. Động tác này giống với động tác xoay ngược của một vòng. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã gãy tay rồi. Nhưng thân thể quái vật nhỏ lại vô cùng dẻo dai, cánh tay uốn lượn, quẩn trên tay La Trinh, cánh tay quái vật nhỏ giống như sợi dây thường mềm nhũn, cuốn từng vòng lên tay La Trinh. Hi hi, ta đã nói rồi, đối phó với người không cần dùng chân nguyên, quái vật nhỏ cười nói, sau đó một luồng sức mạnh thật lớn tràn ra từ trên người hắn, cứng rắn vứt La Trinh xuống dưới, "Oanh Huỳnh trong tình huống không kịp đề phòng, La Trinh bị quái vật nhỏ ném xuống đáy kết giới, nhưng công kích của quái vật nhỏ vẫn chưa kết thúc, cánh tay hắn vẫn quấn chặt trên người La Trinh. Con nữa hắn còn mượn sức la trinh để dừng lại giữa không trung vậy mà cánh tay hắn lại có thể kéo dài ra tới bảy tám mét thân thể người này quả là giống một tên quái vật la trinh nằm dưới đáy kết giới nhìn quái vật nhỏ phía trên thầm nghĩ trong lòng ngay sau đó cánh tay kéo dài bảy tám mét kia của quái vật nhỏ chợt co lại mượn lực co rút quái vật nhỏ nhanh chóng kéo gần khoảng cách với la trinh một nắm tay khắc oán lại giống như sao băng cùng hăng đánh về phía đầu la trinh thân thể mềm mại như thế nhưng sức mạnh bộc phát ra lại cực kỳ kinh người Đã thế còn không hề sử dụng chân nguyên, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Trinh dừng suy nghĩ, nghiêng đầu đi khiến đàn này của quái vật nhỏ đánh hụt, với sức mạnh mà quái vật nhỏ đánh ra, toàn bộ kết giới cũng bắt đầu lung lay, hai kẻ này đều là quái vật, Bạch Nguyệt Dung nhìn tình hình chiến đấu trong kết giới với ánh mắt phức tạp, ngay từ đầu, khi Bạch Nguyệt Dung tìm tới quái vật nhỏ, nàng ta cảm thấy La Trinh chắc chắn khó tránh khỏi kiếp nạn, trong đám thiên tài cấp thần đông đúc của tứ đại thần quốc. Quái vật nhỏ có thể trở thành quái vật trong mắt người khác không phải bởi vì thiên phú đặc biệt của hắn, mà là bởi vì thực lực của hắn vô cùng quỷ dị. Người này giống như là ngoại tộc trong nhân loại. Lúc đầu, khi phát hiện ra quái vật nhỏ, Võ Phủ Cửu Đỉnh đã phải tạm dừng thử luyện rừng dạ một lần. Đó là lần thử luyện tiến vào rừng thất thủy của thần quốc đại vũ. Khu rừng kia vốn không quá nguy hiểm, thú giữ mạnh nhất cũng chỉ có cấp 3 đến cấp 4, cho nên bình thường Võ Phủ Cửu Đỉnh sẽ tổ chức cho mấy vạn võ giả tiên thiên cảnh tiến vào trong đó thử luyện. Nhưng chính trong lúc thử luyện lại gặp quái vật nhỏ, quái vật nhỏ không có tên, cũng không ai biết lai lịch của hắn. Lúc đầu khi phát hiện ra quái vật nhỏ, hắn còn không biết cả tiếng người, khắp người đều là tập tính của dã thú, thích ăn thịt sống, nhất là phần đầu. Mấy trăm người của võ phù cựu đỉnh tiến vào rừng thất thủy đều bị một mình quái vật nhỏ giết chết, trạng thái chết của mỗi người mỗi khác. Nhưng điểm giống duy nhất chính là phần đầu của tất cả mọi người đều bị đập vỡ, óc bên trong đều bị ăn sạch sẽ chuyện này nhanh chóng khiến những nhân vật cấp cao của võ phủ cửu đình chấn động bọn họ phải ra hơn một ngàn võ giả thần đan cảnh vào rừng thất thủy để điều tra cuối cùng phát hiện ra quái vật nhỏ hơn nữa phải mất hơn 10 ngày bao vây đổi bắt thì mới có thể bắt được người này năm đó quái vật nhỏ 7 tuổi thực lực mới ở luyện tủy cảnh không có ai dạy hắn bất cứ võ kỹ gì hắn hoàn toàn dựa vào lĩnh ngộ của bản thân mà tu luyện sau khi võ phủ cửu đình bắt được quái vật nhỏ thì cũng không giết chết hắn vì quái vật nhỏ nguy hiểm nhưng chỉ là đối với tiên thiên cảnh mà thôi, những nhân vật cấp cao của võ phủ Cửu đỉnh giữ lại tính mạng quái vật nhỏ là vì muốn tìm được lời giải về bí mật trên người hắn, nhưng không ngờ, bí mật trên người quái vật nhỏ càng ngày càng nhiều, xương cốt hắn vô cùng mềm dẻo, cũng đặc biệt dẻo dai, thực tế, lúc đầu có người còn từng chặt đứt cánh tay của quái vật nhỏ, nhưng chỉ mấy ngày sau, trên người quái vật nhỏ lại mọc ra một cánh tay mới. Chương 802, sau khi nhóm võ giả trong võ phủ Cửu đỉnh phát hiện ra thiên phú của quái vật nhỏ, cả đám lập tức trở nên điên cuồng. Một võ giả tiên thiên cảnh đã rơi vào tình cảnh nhiều năm, chỉ sợ cả đời này cũng không có cơ hội bước vào chiều thần cảnh, nhưng sau khi so đấu với quái vật nhỏ thì lại nhanh chóng vượt qua bình cảnh, không lâu sau liền thăng cấp lên chiều thần cảnh, đây là tác dụng mà thiên phú của quái vật nhỏ mang lại, khi quái vật nhỏ vừa được đưa vào võ phủ Cửu đỉnh, hắn mới chỉ là luyện tùy cảnh, thậm chí còn chưa phải là tiên thiên cảnh, võ phủ Cửu đỉnh nhanh chóng phát hiện ra quái vật nhỏ có thể giúp người khác đột phá bình cảnh trong lúc so đấu, nhưng cũng có một hạn chế, đó là tu vi không thể chênh lệch quá lớn. Võ giả thần đan cảnh mà so đấu với quái vật nhỏ thì chỉ đạt được lợi ích rất nhỏ, nhưng tiên thiên cảnh thì lại có thể nhận được lợi ích cực lớn. Khi đó, võ phủ cửu đỉnh đặc biệt xây một tòa tháp đá cho quái vật nhỏ, sau đó dùng xích sắt khóa quái vật nhỏ lại trên tháp đá, mỗi ngày sẽ phải một số võ giả tiên thiên cảnh tiến vào trong đó chém giết với quái vật nhỏ. Với thú tính hung tàn của mình, có không ít võ giả tiên thiên cảnh đã chết trong tay quái vật nhỏ, nhưng những võ giả tiên thiên cảnh sống sót sau khi so đấu với hắn thì đều có thể nhanh chóng thăng cấp. Quái vật nhỏ không phải thằng ngốc Tuy hắn mang đầy thú tính, nhưng hắn vẫn nhanh chóng phát hiện ra mục đích của đám võ giả này. Khoảng thời gian sau đó, quái vật nhỏ từ chối ra tay, cho dù võ phủ cửu đỉnh ngược đại hắn thế nào, thậm chí chặt bỏ tay chân hắn thì vẫn chống cự, không chịu đánh tiếp nữa. Sau khi rằng có mấy tháng, thì luốt cuộc võ phủ cửu đỉnh cũng hòa hiệp. Dù sao dùng quái vật nhỏ để giúp võ giả tiên thiên trong võ phủ cửu đỉnh tu luyện cũng thật sự lãng phí, còn không bằng đào tạo quái vật nhỏ một phen. Nếu ngày sau hắn có thể trở thành chiếu thần cảnh, hư kiếp cảnh hay thậm chí là sinh tử cảnh thì rất có lợi cho võ phù cựu đình vì thế quái vật nhỏ mới có cơ hội hòa nhập vào thế giới nhân loại thực lực của hắn càng ngày càng mạnh thiên phú cũng ngày càng được coi trọng sau khi tiến vào thần đan cảnh hắn đã có thể trợ giúp võ giả hư kiếp cảnh đột phá bình cảnh sau khi tiến vào hư kiếp cảnh lại trợ giúp không ít cường giả sinh tử cảnh đột phá bình cảnh chính bởi vì như thể mà rất nhiều võ giả thần hải cảnh vẫn dõi mắt trông mong mong ngày quái vật nhỏ có thể đột phá hư kiếp cảnh học kỳ nếu quái vật nhỏ tiền vào sinh tử cảnh vậy chẳng phải có thể giúp cả đám đại năng thần hải cảnh đột phá bình cảnh hay sao đây là sự hấp dẫn rất lớn không có bất cứ dạy năng thần hải cảnh nào có thể từ chối được cho dù là chiến đế đại vũ hay chiến hoàng thiên phong và chu hoàng thì cũng đều bị hạn chế ở thần hải cảnh vô số năm rồi vấn đề là tài nguyên dưới hạ giới quá thiếu thốn căn bản không đủ cho bọn họ đột phá thần hải cảnh dưới tình huống không thể phi thăng nói quái vật nhỏ là hy vọng duy nhất của nhóm đại năng thần hải cảnh cũng không quá lợi dụng điểm này nên địa vị của quái vật nhỏ sao có thể không cao cho được Ngay cả đám thái tử, hoàng tử cũng không dám treo chọc hắn, nhưng từ khi quái vật nhỏ tu luyện dam treu choc hư kiếp cảnh hậu kỳ, tu vi của hắn bỗng nhiên dừng lại. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng bắt đầu nghi hoặc, thiên phú của quái vật nhỏ rất mạnh, sao có thể bị hạn chế ở hư kiếp cảnh hậu kỳ. Tóm lại, cho đến tận bây giờ cũng đã 10 năm chưa qua, quái vật nhỏ vẫn đang dừng lại tại hư kiếp cảnh hậu kỳ, chưa thể bước tới sinh tử cảnh. Một số đại năng thần hải cảnh không nhịn được nên cũng từng tìm quái vật nhỏ so đấu Chỉ là tranh lệch giữa thần hải cảnh và hư kiếp cảnh quá lớn, hiệu quả họ đạt được cũng rất nhỏ bé, không mới rõ ràng. Nhưng trước mắt cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Bọn họ chỉ có thể chậm rai chờ quái vật nhỏ thăng cấp. May mà tuổi thọ của võ giả thần hải cảnh rất dài, bọn họ có đủ thời gian để đợi. Nếu 10 năm không thể đột phá hư kiếp cảnh, vậy thì 20 năm, 30 năm, một tên như vậy, vốn phải giết chết La Trinh một cách vô cùng dễ dàng mới đúng. Nhưng sau khi Bạch Nguyệt dung quan sát trận chiến giữa La Trinh và Hòa Doãn Nhi, nàng ta lại có chút do dự thiên phú la trinh thể hiện ra cũng cực kỳ đáng sợ hắn giống như quái vật nhỏ đều có được thiên phú mà người thường khó có thể với tới đúng lúc bạch nguyệt dung đang nhìn chăm chú thì tiết tấu trận đấu trong kết giới cũng bắt đầu nhanh hơn một bàn tay của quái vật nhỏ quấn chặt lấy la trinh ép la trinh phải vật lộn cùng hắn đây là phương thức chiến đấu mà quái vật nhỏ am hiểu nhất mỗi một bộ phận trên người hắn đều được sử dụng trở thành vũ khí trí mạng những võ giả bị quái vật nhỏ quấn lấy đều chưa từng may mắn thoát khỏi toàn bộ đều chết trên tay hắn không có ngoại lệ, đáng tiếc, vào lúc này, quái vật nhỏ lại gặp phải La Trinh, quái vật nhỏ có thể biến toàn thân hắn thành vũ khí, thì bản thân cơ thể La Trinh chính là một món vũ khí, huống chi vừa rồi, sau khi La Trinh trải qua luyện hỏa đã có được thân thể thành khí, cổ quái vật nhỏ chợt kéo dài ra, cái đầu giơ lên cao, lập tức biến thành cây búa đập mạnh về phía La Trinh, vẻ mặt La Trinh vẫn bình tĩnh, tay trái đầy năng lượng, đập một quyền vào đầu quái vật nhỏ giống như đánh lên bao cát, sức mạnh này lớn đến nỗi đánh bay đầu quái vật nhỏ ra xa đến 20m khiến nó đập vào vách kết giới, nhưng cái đầu kia lại lập tức bắn ngược lại, mang theo sức mạnh càng thêm khủng bố mà đánh về phía La Trinh. Trận chiến giữa hai người cứ như hai con thú dữ đang đối chiến. Mỗi lần hai người ra đòn, cho dù là kết giới do đại năng thần hải cảnh dựng lên thì cũng không ngừng lay động dữ dội. Sức mạnh của hư kiếp cảnh là giơ tay nhấc chân cũng có thể đánh vỡ núi đá, mà trên thực tế mỗi một quyền của hai người bọn họ đều có hiệu quả này, nhưng chẳng qua bị hạn chế trong kết giới nên không thấy khủng bố như vậy thôi. Nếu thoát ra khỏi phạm vi kết giới để cho bọn họ đánh nhau ở bên ngoài thì lúc này chỉ sợ bờ sông tây long đã thành một đống đổ nát ta xem trận chiến này đến ngay cả người nhìn tình hình này có lẽ không thể phân được thắng bại một võ già lắc đầu nói đụng phải đối thủ như quái vật nhỏ chỉ có thể xem như la thiên hành xui xẻo tên đó quá khó chơi nhưng la trinh cũng không kém thân thể hắn rốt cuộc là là thư quái gì vậy hẳn là hắn đã trúng không ít đòn của quái vật nhỏ rồi đúng không vậy mà nhìn qua thì lại có vẻ như chẳng sao cả thời gian này trên mặt la trinh cũng lộ vẻ mất kiên nhẫn Quái vật nhỏ còn khó chơi hơn so với tưởng tượng của hắn, cần phải kéo tên này ra khỏi người hơn trước đã. Nghĩ đến đây, La Trinh bỗng xoay người một cái, không chê cái tay còn lại của quái vật nhỏ, sau đó cả người hắn lập tức bay lên không, dùng sức đạp lên ngực quái vật nhỏ. Quái vật nhỏ thấy động tác của La Trinh thì sao lại không hiểu rõ ý nghĩa của hành động này, muốn thoát khỏi ta sao, nằm mơ. Nhưng giờ khác này, trong cơ thể La Trinh trời bọc phát ra cương nguyên, trong nháy mắt khi đạp hai chân xuống, lực vầy rồng trong cơ thể hắn cũng dũng mãnh chảy ra. Ngay sau đó. La Trinh giống như một ngôi sao băng, đánh thẳng vào mặt bên của kết giới, nhưng mà hai tay của quái vật nhỏ vẫn quấn quanh người La Trinh. La Trinh đã sớm đoán được điều này nên trong khoảnh khắc va và vào kết giới, hắn dùng sức kéo mạnh lần nữa. Bum, thân thể mềm nhũng kia của quái vật nhỏ cũng nên ở bên người La Trinh. Nằm mơ, ta không tin thân thể người không có cực hạn. Lúc này, hai tay La Trinh vung lên lần nữa, quăng mạnh quái vật nhỏ ra ngoài, chỉ nháy mắt, thân thể quái vật nhỏ đã dán lên một mặt khác của kết giới. Bình uỉnh, bình bình bình huynh, Từng tiếng nổ truyền đến, thân thể quái vật nhỏ cứ như vậy bị La Trinh quăng đến khoảng đi, nên mạnh lên hai bên kết giới. Mỗi lần va chạm đều khiến kết giới rung lắc một trận, có thể tưởng tượng được sức mạnh mà thân thể quái vật nhỏ phải gánh chịu lớn đến mức nào. Đây, nhìn thấy quái vật nhỏ bị La Trinh đối đải như thế, trên mặt một đại năng thần hải cảnh lộ vẻ lo lắng, lập tức hỏi chiến để đại vũ, có nên ngăn cản La Trinh không? Tuy quái vật nhỏ gần như có thân thể bất tử, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không chắc được. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều đang trông mong quái vật nhỏ tiến và hư kiếp cảnh, bọn họ cũng sợ quái vật nhỏ bị La Trình đập chết tươi. Chương 803, Chiến Đế Đại Vũ không nói lời nào, quái vật nhỏ không thể dễ dàng chết như vậy, mạng của hắn vô cùng dai, nhưng cứ bị La Trình đánh như vậy thì chỉ sợ cũng quá sức. Vấn đề là nếu hắn ra tay ngăn cản, như vậy đồng nghĩa là để cho quái vật nhỏ nhận thua, mà Chiến Đế Đại Vũ và Bạch Nguyệt Dung lại hy vọng quái vật nhỏ có thể giết chết La Trình. Lúc này, Chiến Đế Đại Vũ đã bắt đầu hây đau hoi cau ngay từ đầu Quái vật nhỏ đã quá mức kinh địch, lại tự chặn đường mình, không sử dụng chân nguyên, chỉ lấy sức mạnh thân thể để chiến đấu với La Trinh. Giống như Bạch Nguyệt Dung từng nói, La Trinh còn giết được cả võ giả sinh tử cảnh tứ trọng, hơn nữa tinh kiểm thượng nhân và vô tâm thương nhân cũng đã ngã xuống. Tuy chiến đề đại vũ không tin vô tâm thương nhân và tinh kiếm thượng nhân đã bị chính La Trinh giết chết thì việc này dù thế nào cũng không tránh khỏi việc liên quan tới tên nhóc này, chỉ e bí mật trên người hắn không ít hơn quái vật nhỏ. Uinh, uinh, uinh va chạm mạnh mẽ vẫn kéo dài sắc mặt chiến đế đại vũ cũng càng ngày càng khó coi người này còn muốn tiếp tục tới bao giờ sắc mặt chiến để đại vũ không tốt nhưng trong lòng không ít võ giả lại vô cùng sảng khoái quái vật nhỏ này có thể coi là một tên nổi tiếng xấu xa nếu tính toán rõ ràng hết những việc ác hắn đã làm thì cho dù có là thái tử thần quốc cũng sẽ bị phối bỏ tuyệt đại đa số võ giả đều vô cùng căm ghét người này thế nhưng phần lớn võ giả cũng không chọc vào nồi chỉ đành trốn tránh ở phía xa đặc biệt là các võ giả thuộc võ phủ cửu đình Họ thấy quái vật nhỏ bị La Trinh điên cuồng mà đánh nền trên mặt ai cũng là dáng vẻ vô cùng vui sướng, dường như còn vui hơn Tết, coi như La Trinh đã giúp bọn họ xả một cơn giận, trở lại trên bậc thềm cao nhất, hỏa do Ản Nhi thấy cảnh này, trên mặt cũng nở nụ cười, xem ra những lo lắng của nàng lúc trước là thừa, ác nhân tự có ác nhân trị, quái vật nhỏ này đúng là đáng đời. Hiếm khi hỏa Doãn Nhi ra tay, cũng rất ít khi rời khỏi mật địa tu luyện của thần quốc thiên phong, nhưng để được phán nhanh hơn chiến hoàng của thiên phong đã đưa hỏa doãn nhi đến thần quốc đại vũ so tài với quái vật nhỏ khi đó quái vật nhỏ đã bước vào thần đan cảnh trong quá trình so tài với hỏa doãn nhi lượng hắn phun đầy mấy lời tục tiễu khi ra tay còn suýt chút nữa làm hỏa doãn nhi bị thương lúc ấy mặt chiến hoàng thiên phong cũng xanh mét thậm chí còn muốn ra tay tiêu diệt luôn quái vật nhỏ cũng may chiến để đại vũ cản lại nên quái vật nhỏ mới tránh được một kiếp mặc dù nhờ có thiên phú của quái vật nhỏ nên hỏa doãn nhi đã nhanh chóng đột phá vào thần đan cảnh hậu kỳ nhưng hình ảnh đáng sợ của quái vật nhỏ kia đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng nàng. Hơn nửa năm sau, khi trở về thần quốc thiên phong nàng vẫn còn gặp ác mộng về việc này. cho nên khi nhắc tới quái vật nhỏ, trong lòng hỏa doãn nhi liền sinh ra cảm giác vô cùng sợ hãi. đồng thời cũng rất chán ghét hắn. ngược lại, tuy ấn tượng la trinh để lại cho hỏa doãn nhi cũng hết sức sâu sắc, nhưng lại là ấn tượng về một võ giả trời sinh mạnh mẽ hơn cả nàng. trong tứ đại thần quốc, người có thể làm cho hỏa doãn nhi sùng bái không ít, nhưng đó đều là các trưởng bối. còn trong cùng thế hệ, chứ quái vật nhỏ ra không ai có thực lực lọt được vào mắt nàng cho dù là thái tử thần quốc cũng kém ra nàng nhưng lần này ngoài ý muốn lại xuất hiện một la thiên hành vị võ già la thiên hành này khiến trong lòng hỏa doãn nhị thẩm sinh ra một chút hiếu kỳ cho nên sau khi la thiên hành đánh bại vân long đào nàng mới có thể nói ra yêu cầu với phụ hoàng rằng muốn so tài với hắn vì hoàng tộc không tùy tiện xuất chiến nhưng khó khăn lắm hỏa doãn nhi mới có hứng thú so tài với người khác thế nên chiến hoàng thiên phong vốn luôn cưng chiều nàng như vậy làm sao có thể không đồng ý Sau khi chiến bại dưới tay La Trinh, trong lòng nàng hết sức phức tạp, thậm chí còn sinh ra xúc động muốn nghe ngóng tin tức về La Trinh, sư phụ hẳn là ai, hắn làm thế nào mà trưởng thành đến mức như bây giờ, có thật là hắn đến từ thiên bắc vực hay không, một nơi nhỏ bé như thế làm sao có thể xuất hiện thiên tài như vậy, đủ loại nghi ngờ không ngừng sinh ra từ đáy lòng nàng. Đương nhiên, đường đường là công chúa thần quốc, cho dù suy nghĩ trong lòng có khó áp chế như thế nào đi nữa thì biểu hiện ra bên ngoài vẫn vô cùng kín đáo, cho nên nàng cũng chỉ mở to cặp mắt, bình tĩnh nhìn La Trinh. Ngay lúc La Trình xoay quái vật nhỏ vào mặt bên của Kết dưới lần nữa thì từ giữa tay hắn bỗng truyền tới cảm giác đau nhói, trong nháy mắt, La Trình lập tức buông tay, hai cánh tay thật dài của quái vật nhỏ kia cũng nhanh chóng co lại và trở về hình dáng ban đầu, cuối cùng quái vật nhỏ cũng bắt đầu vận chân nguyên, nổi bổng bành giữa không trung, La Trình chậm rãi lơ lửng đi lên, thờ ơ nhìn quái vật nhỏ, lạnh giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không sử dụng chân nguyên đấy. Quái vật nhỏ lại thản nhiên thừa nhận nói, ta đã đánh giá thấp ngươi. Bị La Trinh dùng lực lượng cường đại như thế mà đánh lâu như vậy, mặc dù hắn có thân thể bất tử thì vẻ mặt cũng đã bắt đầu có chút uể oài, chẳng qua sức chịu đòn của quái vật nhỏ cũng khiến La Trinh phải càm thán, thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Từ trước đến nay, trong số các võ giả cung cấp bậc, quái vật nhỏ cũng là võ giả có thân thể cường hãn nhất chỉ sau La Trinh, quả thật là thiên hạ không thiếu thứ lạ. Giống như Thanh Long đã nói, thân thể pháp bảo của hắn chỉ sợ là độc nhất vô nhị trong thiên hạ này, nhưng trong thiên hạ vốn tồn tại rất nhiều dị số. La Trinh cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Có lẽ quái vật nhỏ này cũng được coi là một dị số khác. Trước đây, quái vật nhỏ là kẻ cuồng vọng, ngang bướng. Đừng nói là đối mặt với La Trinh, cho dù đối mặt chiến để Đại Vũ thì cũng đừng mong hắn nghiêm túc hết mức. Dù sao thì từ nhỏ hắn đã lớn lên ở rừng rậm đầy thu giữ, từ trước tới nay tính cách chi phối hắn chính là thù tính. Nhưng sau khi tiếp nhận sự bồi dưỡng tại võ phủ cửu đỉnh, quái vật nhỏ cũng dần dần có mục tiêu của chính mình. Mục tiêu của hắn chính là tiêu diệt toàn bộ đại năng thần hải cảnh trên đại lục thần quốc biển đại lục thần quốc thành thiên hạ của riêng hắn mục tiêu này nghe có vẻ vớ vẩn nhưng trong lòng quái vật nhỏ chuyện này chưa chắc đã không có khả năng vì sao chiến đế đại vũ phải bồi dưỡng hắn mục đích là để cho hắn trưởng thành sau đó mượn thiên phú của hắn để đột phá nhưng sau khi quái vật nhỏ bị võ phủ cửu đình bắt đi trong lúc bí mật nghiên cứu cũng đã gieo xuống hạt giống thù hạn với toàn bộ võ giả tất cả mọi chuyện hắn sẽ dần dần thanh toán chẳng qua trước khi đến bước đó vì sao quái vật nhỏ lại luôn ẩn nhẫn không đột phá hư kiếp cảnh chính là bởi vì cho tới nay hắn vẫn áp chế tu vi của mình bởi vì hắn hiểu rõ một khi hắn đột phá hư kiếp cảnh bước vào sinh tử cảnh thì chỉ sợ thật sự có thể ảnh hưởng đến những đại năng thần hải cảnh kia trợ giúp bọn họ đột phá thần hải cảnh đó không phải là điều quái vật nhỏ muốn thấy vì vậy hắn mới chọn áp chế bản thân hy vọng trong lúc đột phá hư kiếp cảnh có thể trực tiếp đánh vào tầng cao hơn của sinh tử cảnh cũng chỉ có như thế thì sau khi đột phá hắn mới có thể đối kháng với cường giả thần hải cảnh trong những người cung cấp quái vật nhỏ không có đối thủ Yêu cầu hắn đặt ra đối với bản thân là có thể chiến đấu vượt qua một cảnh giới lớn, bây giờ hắn chỉ là hư kiếp cảnh hậu kỳ, nhưng lại có thể đối kháng với võ giả sinh tử cảnh ngũ trọng, thậm chí là sinh tử cảnh lục trọng, mà một khi hắn đột phá sinh tử cảnh, có thể nhanh chóng tiến vào sinh tử cảnh tam trọng, thậm chí sinh tử cảnh tứ trọng, trong thời gian ngắn vượt qua một cảnh giới lớn là có thể đối kháng với những đại năng thần hải cảnh đó rồi, cho dù hắn không phải là đối thủ của mấy vị quốc chủ như Chiến Đế đại vũ, nhưng cũng có thể bảo đảm mình có thể bình yên chạy thoát khỏi đại lục thần quốc chờ bản thân tu luyện thành công hắn mới trở lại tìm bọn họ tính số nhưng hôm nay quái vật nhỏ lại bất ngờ phát hiện một quái vật khác tu vi của la thiên hành còn thấp hơn hắn chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ vậy mà thực lực của người này lại không hề yếu hơn hắn đến lúc này quái vật nhỏ liên bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc rốt cuộc hắn cũng bắt đầu vận chuyển chân nguyên trong cơ thể chân nguyên chầm chậm lưu động trong tay hắn bắt đầu xuất hiện một tia sáng đó là một tia sáng màu vàng lấp lánh làm cho người ta có cảm giác sắc xảo là trình nhíu mày một cái trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc chân nguyên màu vàng kia đem đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ lạ cảm giác này kỳ lạ đến mức không thể hình dung được trong chân nguyên màu vàng kia giống như ẩn chứa quy tắc kỳ lạ vô cùng phức tạp khó trách ngươi không thể đánh chết hắn huân cũng phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ của quái vật nhỏ trước đây huân cũng không thể phán đoán ra lai lịch của quái vật nhỏ nhưng sau khi thấy chân nguyên màu vàng kia thì lại nhanh chóng xác định người này cũng không phải là quái vật chính xác mà nói thì cũng không hoàn toàn là con người hắn là vị diện tri tử Trường 804, nhưng trong đại thế giới này, con người lại chiếm đại đa số, vì thế vị diện chi tử mới rất giống với loài người. Tất nhiên, cũng có một vài điểm khác biệt nho nhỏ, ví như đầu lưỡi phân nhánh giống như quái vật hàm răng sắc nhọn giống loài sói, và có cả con người đen nhánh nữa. Không phải mọi nơi trên đại thế giới này đều sinh ra vị diện chi tử, chỉ khi đại thế giới có tổn hại mà không thể thay đổi được thì một vị diện chi tử mới được tạo ra để chỉnh sửa lại thế giới ấy. Nếu như ta đoán không nhầm, quái vật nhỏ này được tạo ra khi đại thế giới ngưng tụ lại. Và nó đến là để vá lại con đường phi thẳng lên thượng giới, là người phát ngôn của đại thế giới. con đưa ra phán đoán như thế, con đường phi thăng của đại thế giới này đã bị chân long tộc phá hủy, vì thế rất nhiều đại năng thần hải cảnh không thể phi thăng lên, đồng thời đại thế giới mới ngưng tụ lại để tạo ra một quái vật nhỏ như vị diện tri tử. Phân tích này của huân nghe có vẻ hợp lý, nhưng tính cách của vị diện tri tử có vài phần cổ quái, có lẽ quá trình sinh ra nó hơi phức tạp, huân vừa lắc đầu vừa nói. Lúc đại thế giới cần sửa chữa thì sẽ xuất hiện một vị diện tri tử. Vị diện chi tử cũng từng trải qua thời kỳ nằm trong bụng. Sau khi được sinh ra, nó cũng lớn lên, khỏe mạnh như những võ già bình thường. Đến khi trưởng thành, nó mới nhận ra sứ mệnh của bản thân mình. Lúc đó, nó sẽ trực tiếp dùng sức lực của vị diện để bắt đầu sửa chữa lại. Có điều, thân thể của quái vật nhỏ thật sự vô cùng phức tạp, bởi diện mạo của mình mà từ nhỏ nó đã bị bỏ rơi ở trong rừng thất thủy. Bởi vì hắn là vị diện chi tử nên những loài mảnh thủ không những không đối địch hay xa lánh hơn mà còn con quái vật nhỏ giống như đồng loại của mình, nuôi nắng nó trưởng thành. Về sau, những võ giả của võ phủ cựu đỉnh vào rừng thất thủy để gian luyện, hay nói cách khác chính là giết chết mảnh thú thì đương nhiên đã chọc giận đến quái vật nhỏ, khiến nó quay lưng lại với con người, đồng thời tạo vao rung that thuy đe ren tính cách cổ quái của vị diện chi tử. Nhưng Huân lại cười nhẹ rồi nói, chẳng qua cơ hội của người thể nào cũng đến thôi, vị diện chi tử là hóa thân của ý chỉ trong vị diện này. Nó vốn là do vị diện ngưng kết lại, nếu nó chịu sử dụng chân nguyên để ép tài năng thiên phú của hắn ra thì có thể giúp người lĩnh ngộ được nhiều hơn. Hiệu quả bậc này còn tốt hơn nhiều so với ánh sáng tạo hóa trong thang long đài và tháp tội ác. Ánh sáng tạo hóa của thang long đài và tháp tội ác thì dành cho tất cả các chủng tộc, nhưng thiên phú bẩm sinh được chất chứa trong vị diện chi tử chính là tập hợp của tất cả các quy tắc trong vị diện này, là trình lại được sinh ra trong vị diện này, thế nên hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Thì ra là thế, mắt la trình chiến đấu theo kiểu rằng co với hắn ta thời gian càng dài thì người càng được lợi huân tiếp tục đưa ra đề xuất là trinh và huân lặng lẽ trò chuyện với nhau trong mắt quái vật nhỏ thấy là trinh có những thay đổi bất thường liên bật cười ha ha ha nếu như người đã phải khổ sở ép ta dùng chân nguyên thì ta cũng sẽ không phụ lòng ngươi nữa sau khi nói xong chân nguyên chợt bung nổ trên tay quái vật nhỏ từ trong lồng chân nguyên đó truyền ra một loại quy tắc vô cùng khó hiểu chân nguyên màu vàng liền biến thành một thanh trường thương cắt qua không khí kéo ra những tiếng bén nhọn bay vụt về phía la trinh trường thương màu vàng này có uy thế khác thường làm gì có chuyện la trinh sẽ đón đỡ bóng dáng hắn chợt lé lên một cái đã tránh được trường thương này nhưng uy thể của trường thương này vẫn không ngừng lại nó tiếp tục đâm thẳng về phía sau la trinh phía sau la trinh là kết giới được đại năng thần hải cảnh tạo ra lúc trước cho dù là ngọn lửa niết bàn của phượng hoàng cũng không thể phá hỏng kết giới này được vậy mà một thương này đã cứng rắn xuyên qua đó mặt đại năng thần hải cảnh bố trí ra kết giới kia cũng hơi biển sắc phất tay một cái lỗ hỏng vừa bị xuyên qua kia lập tức phục hồi lại. Đối với cảnh tượng này, nhóm các đại năng thần hải cảnh đều hiểu rõ đó chính là một trong số rất nhiều điểm bí mật trên người quái vật nhỏ. Trong chân nguyên của hắn dường như ẩn chứa quy luật nào đó rất kỳ lạ, giống như có thể khắc chế tất cả các loại sức mạnh trên thế giới này vậy. Trường thương bằng chân nguyên mà quái vật nhỏ phóng ra không phải là có uy lực lớn đến mức có thể đâm thủng kết giới, mà nó đã trực tiếp triệt tiêu chân nguyên của kết giới. Nhưng bọn họ không biết, quái vật nhỏ chính là vị diện chi tử mà thậm chí ngay cả quái vật nhỏ cũng không biết rõ bản thân hắn đã có được tất cả các thiên phú bẩm sinh của đại thế giới này đương nhiên trong đó cũng bao gồm thiên phú bẩm sinh của tất cả các sinh linh trong nhân loại cho nên trong đại thế giới này quái vật nhỏ có được ưu thế sân nhà tuyệt đối với tu vi hư kiếp cảnh hậu kỳ hiện tại của quái vật nhỏ hắn đã có thể đánh bại được đại đa số các cường giả sinh tử cảnh chỉ có các đại năng thần hải cảnh mới có thể áp chế hắn mà thôi bởi vì đại năng thần hải cảnh có lĩnh vực của riêng mình mà lĩnh vực lại tự có quy tắc riêng Nếu quy tắc trong lĩnh vực đó đủ mạnh thì có thể làm ý chí của đại thế giới yếu đi, nhưng mà trong giai đoạn này, các đại năng thần hải cảnh con có thể không chế được quái vật nhỏ, nếu để người này trưởng thành lên, đột phá sinh tử cảnh thì sau đó thể nào thật khó nói trước, nhìn thấy đòn kia của mình có hiệu quả, quái vật nhỏ cũng rất hài lòng. Ý chí của đại thế giới chưa thức tình nên hiện tại hắn chính là một quái vật có tính cách méo mó, vôn dĩ việc hành hạ các võ giả đến chết chính là niềm ham mê nhất của hắn, các đối thủ giống như La Trinh, càng ngày càng khó tìm, ha ha ha ha. Quái vật nhỏ cười điên cuồng, chân nguyên màu vàng trao ra ngoài như thủy triều, hóa thành từng thanh trường thương màu vàng, đâm về phía La Trinh, La Trinh tránh né những trường thương màu vàng này, đồng thời cũng cảm nhận được ánh sáng từ đó lan ra, giữa khoảnh khắc đó, La Trinh cũng hấp thu không ít, đúng thế thật, trong lòng La Trinh hơi kích động, trong đan điền của hắn cứ như có lửa vậy, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, những thiên phú bẩm sinh được tỏa ra từ thanh trường thương màu vàng này còn hiệu quả hơn ánh sáng tạo hóa không ít, La Trinh đã dừng lại ở hư kiếp cảnh trung kỳ một thời gian rồi. Lúc trước, Vôn Dĩ hẳn có thể ở lại tháp tội ác, tiếp tục tu luyện đến chiến tôn cấp cao, nhưng vì lo lắng cho La Yên nên mới trở lại trung vực. Về sau, trong Vân Điện, La Trinh đột phá đến hư kiếp cảnh trung kỳ, sau đó tu vi liền dừng lại ở cảnh giới này, chẳng qua, hắn vốn cũng đã lờ mờ cảm thấy bản thân mình có dấu hiệu sắp đột phá, dưới tác dụng của Thiên Phú bẩm sinh, cơ hội bước vào hư kiếp cảnh hậu kỳ cũng theo đó mà xuất hiện. Ha ha, cảm giác không tệ chứ? Quái vật nhỏ nhe răng cười, nhìn chằm chằm vào La Trinh có phải cảm thấy đầu óc mình trấn tĩnh hơn, thậm chí tu vi cũng tinh thầm hơn không ít không? La Trình không nói gì mà vẫn không ngừng xuyên qua không gian, tránh né những trường thư màu vàng kia, đồng thời hấp thu Thiên Phủ Bẩm Sinh do chân nguyên màu vàng kia tỏa ra. đương nhiên quái vật nhỏ hiểu rõ những thứ mà hắn phóng ra này có thể giúp người ta tăng năng lực tu vi, nhưng bởi vì ý chí của đại thế giới không thức tỉnh, cho nên bản thân hắn cũng không rõ lắm về việc thứ này thật ra tên là Thiên Phủ Bẩm Sinh. Thế cảnh này, sắc mặt chiến đế đại vũ nhất thời trầm xuống. Đây không phải là kết quả mà hắn muốn mục đích của chiến để đại vũ và bạch nguyệt dung chính là để cho quái vật nhỏ giết chết la trinh nhưng không ngờ quái vật nhỏ lại thi triển chân nguyên khiến la trinh có lợi thế mà người này lại hấp thu thần lực thiên phú của quái vật nhỏ các đại năng thần hải cảnh này cũng không rõ lắm về loại sức mạnh được gọi là thiên phú bẩm sinh vì thế liền tự mình đặt ra một cái tên gọi là thần lực thiên phú thần lực thiên phú của quái vật nhỏ không phải vô hạn nếu phóng ra quá nhiều thì sau đó nó sẽ biến sang thành màu đen như than và mất đi hiệu quả giúp đối thủ tăng cường hiệu quả của thiên phủ Thế nên để duy trì loại hiệu quả này, cứ cách một khoảng thời gian, võ phù cửu đình sẽ bí mật giết chết một số thiên tài, sau đó để cho quái vật nhỏ ăn. Cũng chỉ có như thế mới giúp chân nguyên của hắn có thể khôi phục lại thành màu vàng. Nói cách khác, năng lực của quái vật nhỏ chính là ăn thiên phú của võ giả khác, sau đó lại tỏa những thiên phú này ra ngoài cho một phần võ giả khác hấp thu. Mới đầu, quái vật nhỏ không định sử dụng chân nguyên, nhưng chỉ dựa vào thân thể thì lại hoàn toàn bị la trinh áp đảo. Hiện tại... La Trinh cũng đã phát hiện ra bí mật của quái vật nhỏ, cứ thế rất khoát bay xung quanh tiểu quái vật rồi bắt đầu hấp thu thần lực thiên phủ mà tiểu quái vật tỏa ra, quả thực là buồn cười. Chương 805, đòn đánh của quái vật nhỏ rất sắc bén, nhìn qua thì giống như đã áp chế chặt chẽ La Trinh trong kết giới, nhưng đây chẳng qua lại chỉ là một cách giải tỏa của quái vật nhỏ mà thôi, không gây khó khăn quá lớn cho La Trinh, nhưng sau khi quái vật nhỏ đã giải tỏa được một trình độ nhất định nào đó, khóe miệng hắn bỗng nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị, cũng đến lúc rồi. Đã đến lúc nên đưa người xuống địa ngục, bong răng hắn chật lé lên, thừa dịp lúc La Trinh vượt qua không gian mà đi trước một bước, đứng chắn trước mặt La Trinh. Hắn và La Trinh vẫn duy trì khoảng cách không đến hại thước, ánh mắt La Trinh ngưng lại, nắm tay chợt đánh về phía quái vật nhỏ. Nhưng lúc này, quái vật nhỏ lại nhẹ nhàng vươn tay ra ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng ngăn cản như thế nhưng vô hình lại loại bỏ hoàn toàn sức mạnh của La Trinh. Lúc này bắt đầu đến lượt La Trinh giật mình, sao có thể như thế? la trinh sợ bị quái vật nhỏ quấn lên vì dù sao người này vẫn là một phiền phức không nhỏ đối với hắn cho nên vừa rồi ra tay hắn trực tiếp mở ra sức mạnh của 800 trăm tấm vẩy rồng tuy rằng đây không phải là cực hạn của la trinh nhưng cũng đã lên đến bảy tám phần công lực cho dù là đại năng thần hải cảnh cũng không có khả năng dễ dàng hóa giải đòn tấn công của hắn như thế nhưng quái vật nhỏ này lại làm được đòn đánh giống như sức mạnh ngàn vạn quân của la trinh đối với hắn lại chỉ giống như nắm đấm của đứa trẻ không gây đến bất cứ thương tổn gì nhưng trong thời gian một nhịp thở sau một ngọn núi phía trên bờ sông Tây Long chợt vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm ngọn núi kia cao khoảng nghìn mét cũng là một ngọn núi không nhỏ ở bên bờ sông Tây Long ngọn núi này nối liền với một ngọn núi bên kia bờ sông được gọi là khe ẩn Long là khe sâu khá nổi tiếng trong Đại Lục Thần Quốc hiện tại ngọn núi lớn kia chợt phát nổ mạnh như thế lập tức khiến toàn bộ núi non bắt đầu sụp xuống theo đất đá cuồn cuộn trôi xuống lòng sông Tây Long khiến nước sông vốn không ngừng quay cuồng ngày càng dâng lên cao một ngọn núi lớn mà ầm ầm sụp xuống như thế xảy ra chuyện gì vậy trên sông Tây Long không có ai cả vì sao ngọn núi kia lại sụp không rõ lắm vừa rồi ta đang xem La Thiên Hành và quái vật nhỏ đánh nhau La Thiên Hành cũng có thân lực trời sinh sức lớn đến kinh người nhưng quái vật nhỏ lại có thể nhẹ nhàng đỡ đòn như thế cũng thật khó tin giữa hai việc này có liên quan gì đến nhau sao mọi người bắt đầu sôi nở bàn tán bọn họ càng ngày càng xem không hiểu cuộc chiến này trong mắt La Trinh hiện vẻ nghiêm trọng nắm đấm vung ra nhanh chóng rụt trở về Hắn hơi nghiến răng, một lần nữa ngưng tụ sức mạnh kinh người trong nắm tay phải, lúc này La Trình đã mở ra tất cả sức mạnh của vầy rồng, kết hợp với cương nguyên trong cơ thể cùng bùng nổ, Mười phần sức mạnh dũng mãnh tiến vào nắm đấm của La Trình, quyền này đánh ra, nếu đánh lên người đại năng thần hải cảnh thì có lẽ cũng sẽ có thể tiêu diệt kẻ đó chỉ trong nháy mắt, nhưng quái vật nhỏ vẫn không hề né tránh, hắn lại hướng một bàn tay về phía La Trình, bốp, khi một quyền của La Trình đánh lên bàn tay của quái vật nhỏ, thân hình quái vật nhỏ vẫn như trước, không hề bị thương một chút nào, cùng lúc đó Một ngọn núi lớn khác trên sông Tây Long lại phát ra tiếng nổ lớn, ầm um, ầm, um. ngọn núi lớn thứ hai sụp đổ, quái vật nhỏ nhếch môi lên, cười nói với La Trinh, thú vị chữ, sức mạnh, bị rời đi, La Trinh yếu mày, quái vật nhỏ cười hì hì, đến gần La Trinh một chút, hắn không có vẻ sợ La Trinh chút nào, mà trên mặt đều là vẻ cuồng vọng, thật ra, mỗi ngày phải gặp cái đám tự cho mình là người thiên phú cực cao, là siêu phàm như các ngươi, bị các ngươi gọi tới là tới, gọi đi là đi, ta vẫn luôn thấy rất nhàm chán, nói xong. Quái vật nhỏ đưa lưng về phía La Trinh, lúc này, hắn đối diện với rất nhiều võ giả có thiên phú cấp thần, tự xưng là thiên tài cấp thần, nhưng muốn đạt tới thần hải cảnh thì cũng phải dùng đến mấy ngàn năm, các ngươi mà cũng được coi là thiên tài ư? Quả thực chính là một đống phân. Ha ha ha ha ha, vừa mới nãy đấy, thằng nhóc tên là La Thiên Hành, à không, tên là La Trinh này biểu hiện rất lợi hại, một phế vật như vậy mà có thể đàn áp được thiên tài của tứ đại thần quốc các ngươi, có thể thấy, các ngươi đều là phế vật trong phế vật. Ha ha ha. Quái vật nhỏ tiếp tục điên cuồng cười to nói, hắn nói ra lời này chẳng khác gì đã đắc tội với tất cả thiên tài trong tứ đại thần quốc, nhưng bản thân quái vật nhỏ không quan tâm, hắn cũng không thuộc về tứ đại thần quốc, càng không thuộc về võ phủ cựu đỉnh, về phần những đại năng thần hải cảnh kia thì tương lai hắn nhất định sẽ giết từng tên một thôi, chiến đến đại vũ và mấy vị quốc chủ đều nhíu mày lại, tính cách quái vật nhỏ quá quỷ dị, nếu không phải không có cách nào với La Trinh thì bọn họ sẽ không phải tên đó ra để đối phó với La Trinh. Nhưng lúc này không có một đại năng thần hải cảnh nào dám quát lại quái vật nhỏ. Bọn họ còn phải nhờ vào thiên phú của quái vật nhỏ nên Trung Quy cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ có thể tùy ý để tên điên đó cản quấy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? La Trinh giò hỏi trong lòng. Huân nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Đây cũng là năng lực của vị diện chi tử. Tu vi của ta chưa đột phá đến giới chủ, cho nên không thể thống lĩnh một đại giới. Giới chủ của đại giới trên thượng giới cũng có năng lực tương đương thế. Khi giới chủ không chế một đại giới... Có thể dùng giới này để gánh vác thương tổn mà hắn phải chịu, ví dụ như khi hai vị giới chủ giao đấu với nhau, thường thường cả hai người đều không bị tổn thương quá lớn, nhưng những đại giới mà bọn họ thống lĩnh lại lần lượt nổ vỡ, cho nên tình hình chiến đấu giữa các giới chủ đều kinh thiên động địa, hơi một tí là hủy diệt mấy ngàn vạn ngôi sao, quái vật nhỏ không phải là giới chủ, nhưng dù sao hắn cũng là vị diện chi tử, là hóa thân của ý chí đại thế giới, có được loại năng lực này cũng rất bình thường, nói cách khác, tên này thật sự là bất tử bất diệt, là trình mày nói. Không, nếu người trở thành thần hải cảnh, lĩnh vực của bản thân đủ cường đại thì có thể khóa hắn trong lĩnh vực của mình, cắt đứt liên hệ giữa hắn và đại thế giới, hắn sẽ hết cách, Quan thản nhiên nói, La Trinh không nhịn được mà nhìn qua bằng một ánh mắt khinh thường. Thần hải cảnh, đối với La Trinh mà nói thì đây vẫn còn là chuyện tương đối xa vời, vấn đề là bây giờ phải làm sao, sau khi quái vật nhỏ xà sau một chàng, lại phát hiện đám thiên tài cấp thần của tứ đại thần quốc đều im re, không dám lên tiếng, không có một ai đứng ra phản bác hẳn thì nhất thời khiến hắn mất hứng chuyện hắn hy vọng nhất chính là chọc giận đám ngu này sau đó lại trả đập bọn họ một phen gây nên đà kích cả trên tinh thần và thân thể bọn họ nhưng vấn đề là không có ai đáp lại quả là cũng có chút nhàm chán lúc này quái vật nhỏ mới soi đầu lại trong con mắt đen kịt kia tràn đầy vẻ điên cuồng quên mất trận chiến giữa ta và người còn chưa phân thắng bại quái vật nhỏ vừa dứt lời là trình lại chợt kéo giãn khoảng cách với hắn sợ hả muộn rồi quái vật nhỏ mỉm cười quỷ dị thiên phú của ngươi quả thực cao hơn đám heo kia không ít Chắc hương vị cũng rậm đà hơn một bậc. Sau khi nói xong, quái vật nhỏ chợt đánh về phía La Trinh, đồng thời lộ ra một hàm răng nanh sắc nhọn. Vào! Lúc này, cho dù là La Trinh thì cũng cảm nhận được một mối nguy cơ mãnh liệt. Nếu người này thật sự có thể chuyển rời 100% sức mạnh ra ngoài, vậy La Trinh quả thực không có biện pháp nào với hắn. Với thực lực hiện giờ của La Trinh, đúng là chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể đánh vỡ núi đá, làm cản nước sống. Nhưng toàn bộ đại thế giới này vô cùng rộng lớn sức mạnh của hắn chút xuống trên người quái vật nhỏ cũng sẽ hoàn toàn tan vào trong đại thế giới mà la trinh lại không có khả năng hủy diệt toàn bộ đại thế giới đừng nói là hắn không làm được cho dù là những đại năng thần hải cảnh kia cũng không thể làm được có lẽ người mang la yên đi ở hơi linh tông kia có thể làm được cho nên giờ khắc này la trinh không tiếp tục phản kích nữa hắn gần như chỉ lui về phía sau theo phản xạ nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với quái vật nhỏ nhưng kết giới cũng chỉ có giới hạn sao la trinh có thể tránh được đòn tấn công của quái vật nhỏ chứ